Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, thời không người xuyên Việt thu Tiểu Thiền nhận được tân nhiệm vụ, đem xuyên qua với các niên đại văn, xoay chuyển nguyên chủ hôn nhân bất hạnh khí vận, tìm được thiệt tình yêu thương các nàng nam nhân cộng độ quãng đời còn lại. Nhiệm vụ chung, hệ thống dò xét nghi vì Tiểu Thiền hết sức trung thành phục vụ, kiểm tra đo lường ra phạm vi mấy chục giám nội tối ưu chất độc thân thanh niên làm công lược mục tiêu. Vốn tưởng rằng chín thế giới chỉ là một hồi trò chơi, cuối cùng mới phát hiện, nàng là cứu hắn với hoang vu giải dược, làm hắn chưa bao giờ có tình cảm máy móc biến thành có máu có thịt nam nhân. Quan khán chỉ nam. Mỗi cái chuyện xưa mười vạn tự tả hữu, niên đại văn hợp tập. Lam ruộng, ngọt sủng, có vả mặt tinh tiết, he. Khắc, viết cái thứ nhất chuyện xưa khi cấu tứ không đủ rõ ràng, có chút bụt, chớ phun, tránh lôi nhưng từ cái thứ hai chuyện xưa bắt đầu. Nam chủ là cùng người nữ chủ nhiệm vụ chính là làm nam chủ thể nghiệm tình yêu. một bảy nguyên niên đại tiểu quả phụ mỹ mạo thôn cô hạ phóng thanh niên. hai chín nguyên niên đại gia đình sống bằng liều nữ vũ đạo diễn viên cố chấp kiểm sát trưởng. ba những năm tám không tiểu bảo mẫu chăm chỉ bé gái mồ côi tàn tật cán bộ cao cấp. bốn chín nguyên niên đại đại minh tinh hong công tiểu thư hảo môn quý công tử. năm tam linh niên đại nữ đặc vụ mỹ diễm gián điệp điệp trung điệp dân quốc công tử. sáu niên đại tiểu thanh mai nguyễn minh tiểu khả ái cao lãnh học bá bảy chín mươi niên đại chi cưới trước yêu sau nhà giàu nữ chất lượng tốt nội liễm phượng hoàng nam tám tam linh niên đại chi chiến mà tình yêu ngàn dặm truy phu truy thê hỏa tăng tràng chín chín mươi niên đại chi dốc nén dồn nước ái nữ minh tinh giàn nhạc chủ sướng chương một chương một thu tiểu thiên mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt là thấp bé gạch một phòng cùng nhà tranh đỉnh trước mặt có một đôi mẹ chồng nàng dâu ở khắc khẩu tuổi trẻ phụ nhân cắm eo hùng mặt dương giọng nói lý tam nơi nào không tốt còn không phải là mù một con mắt sao Nhân gian nếu là nguyên vẹn cũng sẽ không thượng nhà ta cầu hôn, tiểu mội là cái góa chồng trước khi cưới, còn có khắc phu thanh danh, toàn bộ thượng nghiêu thôn ai dám lấy nàng, lớn lên đẹp có ích lợi gì, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, lạc ở nhà chính là cái không ai muốn bồi tiền hóa. Lão phụ nhân phi một tiếng mắng, ngươi cái mỡ heo che tâm tiện nhân, đừng cho là ta không biết ngươi đánh giá cái gì tâm tư, trộm thu lý ra tiền tưởng đem muội tử bán đúng không? Ta nói cho ngươi, cái này ra chỉ cần có ta ở một ngày. Ai đều không được trà đạp tiểu thiền, chẳng sợ cả đời không gả, ta dưỡng nàng. Phụ nhân cười lạnh một tiếng, chỉ vào đứng ở một bên trầm mặc không nói cô em chồng cười nhạo nói, Ngươi dưỡng, ngươi lấy cái gì dưỡng, có bản lĩnh đừng làm cho chúng ta mỗi tháng cho ngươi đưa lương à, đến cuối cùng còn không phải chúng ta làm ca ca tẩu tử dưỡng nàng. Thật đương chính mình là địa chủ gia thiếu nãi nãi đâu, đáng tiếc ca mệnh không tốt, đời này đương không thành thiếu nãi nãi, chỉ xứng gả cho thiếu cánh tay thiếu chân.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 Nhưng nguyên chủ trong trí nhớ căn bản không có cố văn khiên người này, này cũng khó trách, rốt cuộc nguyên chủ cũng là cái thân phận kém, ở trong thôn rất chịu xa lánh, ngày thường thâm cư thiền xuất, mỗi ngày việc là đánh 20 cân cỏ heo tính 3 cái công điểm, bởi vậy 4 năm tới chưa bao giờ có cùng cố văn khiên đối diện mặt. Chương 2 chương 2 Thu tiểu thiền đối hệ thống tuyển ra tới khí vận chi chủ thực vừa lòng, hiện tại là 70 năm, lại quá mấy năm hắn hắc ngũ loại ngũ là có thể bỏ đi, người như vậy về sau khẳng định sẽ có một phép làm. Quan trọng nhất chính là, hắn diện mạo là Thu Tiểu Thiền thích loại hình, cái loại này có nam nhân vị anh Tuấn. Nếu muốn ở nhiệm vụ quá cả đời, tự nhiên đến tìm một cái xem thuẫn mắt, nếu không mỗi ngày đối với một chương không thích mặt chẳng phải là chính mình cho chính mình tìm khó chịu. Hiện tại người được chọn xác định, bước tiếp theo chính là như thế nào mới có thể gả cho hắn, lấy hiện giờ nghiêm đánh hoàn cảnh, thoải mái hào phong luyến ái khẳng định là không thể thực hiện được. Thu Tiểu Thiền đang ở tự hỏi, hệ thống lại lần nữa ra tiếng, ngươi ý nghĩ là đúng.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 nếu không cũng không cần phải người xuyên việt hoàn thành nhiệm vụ bởi vậy rất nhiều thời điểm nó chỉ có thể khởi đến phụ trợ tác dụng chân chính quyết sách vẫn là đến thu tiểu thiền chính mình tới chương ba chương ba thu tiểu thiền chuyên tâm đánh lên cỏ heo tới lúc này ngày còn không có lên cao là một ngày chung nhất thích hợp làm việc thời điểm bờ sông thủy thảo nhiều không một lát liền đánh đầy giỏ tre nàng đang chuẩn bị rời đi một người tuổi trẻ hậu sinh đi tới đáp lời tiểu thiền nay cái sọt trầm không trầm ta tới giúp ngươi để đi Thu Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là kêu Đại Lâm, lớn lên hàm hậu giản dị, cười rộ lên một hàm răng trắng, giống bờ sông cây liễu giống nhau, tinh thần phân chấn bồng bột, đúng là đối nguyên chủ có hảo cảm thanh niên trí nhất. Thu Tiểu Thiên từ chối nói, không cần, ta chính mình tới là được, cảm ơn Đại Lâm ca. Thạch Đại Lâm sờ sờ cái hốt cười nói, ngươi còn nhớ rõ ta à? Ta cho rằng ngươi đem ta đã quên đâu. Chúng ta một cái thôn sao có thể đã quên đâu? Nguyên chủ trong trí nhớ, Thạch Đại Lâm xác thật thực thích nàng. Đáng tiếc nhà hắn người trướng mắt Thu Tiểu Thiền, nói nàng Kiều Kiều nhược nhược không thể làm việc, trong nhà nuôi không nổi loại này tiểu Tiểu Thư. Thu Tiểu Thiền từ trước đến nay không thích ở cảm tình thượng ướt át bẩn thỉu đã có công lược mục tiêu, liền sẽ không ở những người khác trên người lãng phí thời gian, lại nói Thạch Đại Lâm cũng không phải nàng thích loại hình. Nàng cong lên giỏ che nói, Đại Lâm ca, ta đây liền đi trước. Nói xong, Thu Tiểu Thiền ném bánh quai trèo biện rời đi, nàng làn ra cực bạch, một đôi mắt đào hoa, đôi mắt hơi hơi thượng chọn hồng nhạt môi cười rộ lên con con đặc biệt đẹp nắm bối thẳng tay non mịn bóng loáng mu bàn tay thượng lộ ra màu xanh nhạt kinh lạc như vậy một đôi tay căn bản luyến tiếc làm nó làm một chút việc thạch đại lâm hận không thể chính mình đại lao mới hảo hắn ngơ ngác nhìn thu tiểu thiền tiến lệ bóng dáng thẳng đến mẹ nó một cái tắt chụp ở hắn cái ót thượng nhìn cái gì mà nhìn nhìn có thể đường cơm ăn vẫn là sao thiếu động những cái đó không nên có tâm tư chạy nhanh làm việc đi thạch đại lâm ngạnh cổ hồi, mẹ tiểu thiền khá tốt Ngươi xem nàng mỗi ngày đánh cỏ heo cũng có thể tránh công điểm Thạch đại nương suy nói ba cái công điểm chính mình còn dưỡng không sống đâu Nhà ai khuê nữ lớn như vậy không tránh 6-7 cái công điểm Ngươi xem nàng gầy thành như vậy Như là hảo sinh dưỡng bộ dáng sao Ngươi muốn cho nhà ta tuyệt hậu A Nàng sinh bốn cái khuê nữ mới đến đại lâm này một cái nhi tử Cái gì tốt đều tăng cường hắn Lúc này mới dưỡng ra nhi tử không thực tế ý tưởng Thạch đại nương quyết định không hề bắt bẻ Đến chạy nhanh đem con dâu người được chọn định ra tới mới được Có tức phụ nhi tử là có thể hồi tâm. Thu Tiểu Thiên ở đi trại nuôi heo trên đường đụng phải tẩu tử Trần Quế Liên Khó được thấy cô em chồng ra cửa Trần Quế Liên còn nhớ hôm trước làm ai không thành sự Nghiêng mắt châm chọc nghĩa mai mở miệng nói Thu này không phải địa chủ ra con dâu sao Như thế nào còn muốn chính mình ra tới đánh cỏ heo đâu Thu Tiểu Thiên cũng không phải là nguyên chủ cái loại này mềm mại tính tình Nàng cười mở miệng lấy lời nói rồi trở về Tẩu tử Chúng ta quốc gia đã sớm phá bốn cũ, ngươi tổng đem địa chủ gì đó treo ở bên miệng người khác còn đương ngươi hoài niệm trước kia nhật từ đâu?" Trần Quế Liên không ngại cô em chồng cũng dám cãi lại, còn cho chính mình loạn chủ mũ, càng thêm tức muốn hộp máu lên. Ngươi thiếu ngậm máu phun người, còn nhanh mồm dẻo miệng đi lên, ngươi là có thể đi, sau này có ngươi dễ chịu thời điểm. Nói xong Trần Quế Liên trên mặt đất phỉ nhổ rời đi, Thu tiểu Thiền nhìn nàng bóng dáng cười cười, đời này Trần Quế Liên không chọc chính mình còn hảo, phàm là chọc chính mình một chút ít tuyệt đối sẽ không thiện bãi Cam Hưu, tính cả đời trước nguyên chủ thủ cùng nhau báo. Chính cái gọi là ở ác gặp dữ, ở hiền gặp lành, không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi. Cứ như vậy qua năm ngày, Thu tiểu thiên dần dần quen thuộc cố văn khiên sinh hoạt quy luật. Buổi sáng khoảng 7 giờ phóng nưu, An Chí hảo sau quay đầu lại quét dứt chuồng bò, đem cước châu vận chuyển đến chỉ định địa điểm tiến hành lên men, lúc sau hắn sẽ làm một ít nghề mục, chuẩn bị đơn giản cơm trưa, 11 giờ tả Hưu đem nưu chạy về chuồng bò tranh nóng, Úy thủy Ăn cơm xong sau nghỉ trưa một giờ, buổi chiều 3 giờ trung phóng như 6 giờ chạy về, nhật tử đơn giản lại phong phú, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới hắn ra cửa hoặc là có người lại đây tìm hắn có việc tình huống, nhưng số lần cũng không nhiều. Hiểu biết hắn sinh hoạt quy luật sau, thu tiểu thiền liền chuẩn bị hành động, chọn chính là buổi chiều 3 giờ nửa đến 4 điểm thời gian, thời gian này đoạn ngoài phòng thời tiết nóng chưa tiêu, người trong thôn nhiều tụ ở thôn đông đầu cây hoẹ già hạ hóng mát, hoặc trên mặt đất làm việc, không lớn sẽ ở thôn đầu đi dạo. Xuất phát trước nàng là nguyên vẹn chuẩn bị, thay đổi kiện vàng nhạt sắc ngắn tay Sam Sở dĩ chọn cái này cũng là có nguyên do Cái này quần áo thủy sau tuy rằng rán khẩn nhưng sẽ không đi quang Mặt khác hai kiện màu trắng áo sơ mi tẩm ướt sau mặc ở trên người liền cùng thấu thị trang hiệu quả giống nhau Người trong thôn người tới hướng, vạn nhất bị người khác nhìn thấy có hại chính là nàng chính mình Cóng giỏ che ra cửa khi, thu tiểu thiền đột nhiên sinh ra một cổ dung anh dũng không sợ khí khái Sống vài thập niên, làm như vậy nhiều nhiệm vụ này vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động câu dẫn nam nhân có lẽ là trong lòng nhớ thương sự dọc theo đường đi thu tiểu thiền đi thực cấp không có ngày xưa thưởng thức non sông tươi đẹp hứng thú đi đến bờ sông thấy cố văn khiên trên mặt đất đầu phong lưu, nàng thâm hô một hơi ở đê bên ngồi xổm xuống thân tới múc nước thảo biên đánh biên chú ý cố văn khiên bên kia tình huống thực mau cố văn khiên từ hai đầu bờ ruộng hướng chuồng bò đi đến thu tiểu thiền cũng dẫn theo giỏ tre hướng chuồng bò phương hướng cắt cỏ vì gắng đạt tới chân thật Nàng dùng sức với tới một cây ly bờ biển rất xa thủy thảo, làm bộ trượt chân rơi xuống nước. Giờ khác này nàng lấy ra 120 phân kỹ thuật diễn, không ngừng làm tâm lý ám chỉ, chính mình là cái sẽ không bơi lội người. Xuất phát từ cầu sinh bản năng ở trong hồ phịch lớn tiếng kêu cứu mạng, mới ra thanh trong miệng liền sát thủy. Càng xui xẻo chính là nàng mắt cá chân không biết như thế nào bị thủy thảo cấp cô lấy, cái này thu tiểu thiền thật sự nóng nảy lên. Nghĩ thầm nếu là cố văn khiên không nghe được động tính hoặc là nhất thời nửa hỏa không muốn ra tới cứu người, kia nàng chẳng phải là thật sự muốn xong. Thu Tiểu Thiên đang chuẩn bị hỏi hệ thống bên ngoài tình huống đâu, liền nghe trong nước một tiếng vang lớn, có người nhảy xuống tới, nàng cố sức mở hai mắt ở bọt nước trông được đi, nhìn đến trên mặt nước cố văn khiên cặp kia sắc bén mắt cùng rắn chắc cánh tay, chính hướng chính mình cắt tới, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ thân thể theo dòng nước lực lượng trầm xuống nàng chạy nhanh dùng tích phân đổi một cái thân tiểu thể nhược kỹ năng làm chính mình vượng càng rất thật chút ý thức biến mất trước thu tiểu thiền cảm nhận được thân thể của mình va và chạm vào một cái ấm áp lại rắn chắc hữu tay chung cố văn khiên tới phía trước đã đoán được rơi xuống nước chính là sắp tới mỗi ngày xuất hiện thu tiểu thiền hắn là cái không nhiều lắm lời nói ngẫu nhiên nghe được người trong thôn đàm luận nàng biết nàng cũng là thời đại hạ người bị hại đối nàng ấn tượng không thể nói thật tốt nhưng cũng không kém lúc này thấy nàng nhắm chặt hai mắt té xịu ở chính mình trong lòng ngực Tuy cách quần áo cũng có thể cảm nhận được nàng mềm ấm xúc cảm, chịu đựng rút về cánh tay xúc động, nhấp môi đem nàng hướng bờ biển mang. Mau đến bờ biển thời điểm đã chịu lực cản, lúc này mới phát hiện nàng chân câu lấy thủy thảo, cố văn khiên dùng sức đem thủy thảo kéo ra sau mới đưa người thuận lợi kéo lên ngạn. Lúc này trong thôn ly đến gần hảo chút nghe được động tĩnh đuổi lại đây, có già có trẻ, có nam có nữ, xa xa liền thấy cố văn khiên cả người ướt dầm dề, trong lòng ngực ôm cái đồng dạng ướt dầm dề cô nương có mắt sắc phát hiện kia cô nương đúng là thu tiểu thiền nha kia không phải tiểu thiền sao không duyên cớ như thế nào rất trong nước đi mọi người ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm hai người muốn ở ngày thường nam nhân nữ nhân rõ như ban ngày ôm nhau là thực đổi phong bại tục sự nhưng hôm nay là vì cứu người tự nhiên không thể hướng kia phương diện xả nhưng thu tiểu thiền vân anh chưa gả lúc này cả người ướt đấm đường cong là lướt nằm ở nam nhân trong lòng ngực chú ý trưởng bối vẫn là có nói huống chi nàng thanh danh nguyên bản liền không được tốt. Cố Văn Khiên đem thu Tiểu Thiền đặt ở trên mặt đất, xem nàng sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất mất đi ý thức. Trước dò xét nàng chót mũi, hơi thở mỏng manh, có nhất định nguy hiểm. Hắn học quá cấp cứu, biết chết đuối sau đến nhanh chóng xử lý, chỉ do dự một lát lập tức duỗi tay nâng lên thu Tiểu Thiền cằm, mở ra cả giận sau năm chót mũi thực thi hô hấp nhân tạo. Toàn bộ quá trình cách ngón tay cũng không có dán đến nàng môi, nhưng vây xem mọi người đã là kinh giấc cảm. Đây là thân thượng, hẳn là đi, ta xem đã miệng đối miệng có như vậy cứu người sao? vị này cô đồng chí không phải chiếm tiện nghi đi? không thể, cô đồng chí là có văn hóa đồng chí, từng học đại học. thu tiểu thiền có cái gì hảo? nên là nàng chiếm cố đồng chí tiện nghi mới là. kia tiểu thiền một cái cô nương ra, còn không có gả chồng đâu. nàng nếu có thể gả còn không còn sớm gả cho. kia nhưng thật ra, bất quá nói thật ra, bọn họ hai một cái là nhà tư bản hậu đại, một cái là địa chủ gia con dâu trước, thành phần thượng nhưng thật ra rất đáng đối. trên mặt đất cố văn khiên làm hô hấp nhân tạo sau khẩn trương nhìn thu tiểu thiền chỉ thấy nàng khụ một tiếng tỉnh lại cuộn thân mình hộp ra sặc tiến dạ dày thủy cố văn khiên nhẹ nhàng thở ra nhanh chóng đứng dậy đứng ở ly nàng một mét ngoại trên đất trống hắn đã nghe được mọi người khe khẽ nói nhỏ biết một đoạn thời gian nội không thể thiếu nhàn thoại nhưng hắn là vì cứu người huống hồ cũng không có chân chính đụng tới nàng đối này là không thẹn với lương tâm chỉ là hắn đã sớm minh bạch một đạo lý có một số việc không phải dựa giải thích là có thể nói rõ ràng Nhân luôn đáng sợ, nếu người không có việc gì tự nhiên đến bảo trì khoảng cách. Thu Tiểu Thiền quỳ dạp trên mặt đất khủ sau một lúc lâu, nàng hiện tại thật là vạn phần bội phục những cái đó nhảy cái tìm chết người, quá có dũng khí, làm nàng thử lại một lần nàng là tuyệt đối làm không được, may mắn nàng có hệ thống gian lận giả bộ bất tỉnh. Vây xem trong đám người cũng không đều là thờ ơ lạnh nhạt người, ở lúc ban đầu khiếp sợ sau, vẫn là có trưởng bối đi lên biểu đạt đối Thu Tiểu Thiền quan tâm, trong đó có hai cái tuổi trẻ hậu sinh cũng nghĩ tới tới bị nhà mình trưởng bối hung hăng ninh hai hạ mới từ bỏ một vị khuôn mặt hiền từ đại nương ngồi xổm xuống quan tâm hỏi tiểu thiền ngươi không sao chứ la không cẩn thận rất trong sông may mắn cố đồng chí cứu ngươi ngươi nếu là ra cái tốt xấu mẹ ngươi phi cấp chết không thể vị này hạ đại nương cùng trương đại anh nhà mẹ đẻ là cùng cái thôn quan hệ vẫn luôn rất gần thân nay hà nhìn qua không lớn lại rất thâm phía trước có trong thôn hải tử chơi thủy xẻ ra chuyện bởi vậy các trưởng bối ngôn lệnh cấm trong nhà bọn nhỏ tới nơi này chơi thủy Thu tiểu thiền suy yếu lên tiếng, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cố văn khiên, trong mắt thủy quang liễm diễm, mũi đỏ rực, có vẻ đã vô tội lại đáng thương, nàng cảm kích nói, cảm ơn ngươi cố đồng chí, nếu không phải ngươi ta sẽ chết ở trong sông. Cố văn khiên chỉ nhìn thoáng qua liền tránh đi ánh mắt, gật đầu nói, về sau chú ý là được, không có việc gì nói chạy nhanh trở về đi. Một cái cô nương ra, cả người ướt đẫm nằm trên mặt đất bộ dáng cũng không lịch sự, lại là mùa hè, mọi người đều xuyên thiếu. Nếu là cởi quần áo cho nàng người khác phải vai trần. Cố văn khiên nói xong liền đứng dậy hướng chuồng bò phương hướng đi, lưu lại thu tiểu thiền cùng một chúng xem náo nhiệt các thôn dân. Thu tiểu thiền xem hắn đi rồi cũng không nóng nảy, đối nàng tới nói hắn có thể ra mặt cứu chính mình cũng đã thực hiện chiến lược thượng thắng lợi, dư lại tự nhiên là dựa vào nhân dân quần chúng lực lượng, thượng nghiêu thôn các thôn dân nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng thất vọng a. Chương 4 chương 4 Tiểu thiền, chạy nhanh trở về thay quần áo, đừng cảm lạnh hạ đại nương hảo tâm giúp thu tiểu thiền nhặt lên rất ở đê biên giỏ tre cùng lưỡi hái nâng dậy nàng nói đi thôi ta đưa ngươi trở về thu ra ở tại thôn đuôi trương đại anh còn không biết nữ nhi rơi xuống nước sự xem nàng đầy người ướt đấm bị người đưa về tới hoảng sợ làm sao vậy đây là thu tiểu thiền sợ nàng lo lắng cười giải thích không có việc gì không cẩn thận rất trong sông trương đại anh nhìn kỹ nàng không có bị thương mới yên tâm cau mày làm nàng về phòng thay quần áo chính mình tắc lưu tại phòng khách bồi hạ đại nương nói chuyện Là trong thành xuống dưới vị kia cố đồng chí cứu, hôm nay cũng thật hiểm, cái kia hà chính là chết đối hơn người, các ngươi nhưng đến hảo hảo cảm tạ cố đồng chí mới được. Trương Đại Anh cũng nghĩ mà sợ nói, đây là hẳn là, khẳng định đến hảo hảo cảm ơn nhân ra. Chỉ là nàng trong lòng nghi hoặc, trước kia nữ nhi liền ở nhà phụ cận cắt thảo hôm nay như thế nào chạy đến thôn đầu đi. Hạ Đại Nương trầm ngâm một lát vỗ trương Đại Anh tay nói, còn có chuyện, kia cố đồng chí vì cứu tiểu thiền cùng miệng nàng đối miệng quá khí, trong thôn thật nhiều người đều thấy về sau lời ra tiếng vào khẳng định không thể thiếu trương đại anh khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải lại là một trận thở dài tiểu thiền hôn sự vốn là khó này không phải khó càng thêm khó sao hạ đại nương xem nàng mặt ủ mày trao bộ dáng khuyên nói ngươi đây là toàn ngõ cụt ngươi tưởng à nhiều người như vậy thấy dứt khoát sai có sai chiêu, làm tiểu thiền gả cho cố đồng chí không phải hai thích hợp cố đồng chí tuổi không nhỏ trừ bỏ thành phần vấn đề mặt khác đều là đỉnh tốt trầm ổn đại khí lại có tay nghề cùng tiểu thiền rất xứng đôi trương đại anh gặp qua cố văn kiên nhớ mang máng là cái đoan chính hậu sinh từ thủ đô tới người làm công tác văn hóa làm hắn đương con rể là nàng tưởng cũng không dám tưởng sự nhưng hạ đại nương nói xác thật làm nàng tâm tư buông lỏng nữ nhi nếu là thật có thể gả cho cố đồng chí kia nàng liền thật sự cảm ơn trời đất thắp hương bái phật nhưng nàng cũng không dám lập tức tưởng quá sâu xa hàm xúc nói người cái này đề nghị khá tốt chỉ là đến cố đồng chí gật đầu mới được quang chúng ta tưởng cũng vô dụng a hắn cứu nhà mình nữ nhi Vốn là chuyện tốt, nếu là nhân ra không vui vậy thành chuyện xấu, Trương Đại Anh tuy rằng không đọc quá thư, thất học một cái, nhưng nàng cũng là cái chú ý người, lấy đoán trả ơn sự làm không tới. Đến nội nữ nhi tiểu thiền, Trương Đại Anh tự xưng là hiểu biết, nghe lời hiểu chuyện, nếu là chuyện này có thể thành, chỉ cần chính mình gật đầu, nữ nhi cũng sẽ không không đồng ý. Hạ Đại Nương vừa nghe Trương Đại Anh lời này liền minh bạch, kia cảm tình hảo, nếu người nơi này không phản đối, ta đây liền đi tìm cố đồng chí nói nói ta xem a việc này vẫn là có vài phần nắm chắc nói xong hạ đại nương liền phải đi chuồng bò tìm cố văn khiên trương đại anh nghĩ nghĩ lại làm nàng đem giữa chưa tiểu thiền làm bí đỏ bánh có nhân mang lên hai người nói chuyện thu tiểu thiền ở trong phòng nghe danh mạch nàng nguyên bản tính toán là lợi dụng trong thôn lời đồn đãi cấp cố văn khiên gây áp lực làm hắn không thể không cưới chính mình không nghĩ tới thế nhưng toát ra hạ đại nương như vậy cái người hảo tâm trực tiếp đem tiết tấu mang theo tới hệ thống cho nàng dội nước la nói ngươi đừng cao hưng quá sớm cố văn khiên nhưng không nhất định sẽ đồng ý thu tiểu thiên hư nói này ngươi liền không hiểu hảo nam cũng sợ chiến nữ chỉ cần có người mở miệng hơn nữa trong thôn đồn đại vớ vẩn hắn không đồng ý ta liền đi tìm hắn khóc hai giọng nói ngươi nói hắn có thể kiên trì bao lâu húng chi thân thể này tư sắc không kém lại có đồng bệnh tương liên tình cảnh nàng đã hạ quyết tâm phi phá được hạ ngọn núi này không thể một năm không được liền hai năm hai năm không được liền ba năm dù sao ly cuối cùng sửa lại án xử sai còn có bảy tám năm đâu trong lúc này hắn sẽ vẫn luôn lưu tại thượng liêu thôn hạ đại nương một đường bưng sọt tre tới rồi thôn đầu thấy cố văn khiên đã thay đổi quần áo ở làm việc dơ lên cười tới hô cố đồng chí ở vợ đâu hôm nay lấy phúc của ngươi tiểu thiền mới không ra ngoài ý muốn này không mới vừa đem kia nha đầu đưa trở về nàng mẹ biết là ngươi cứu người cảm kích đến không được phi làm ta thuận đường đem bánh đưa tới đây là nha đầu chính mình làm một chút tâm ý không đáng giá cái gì ngươi lưu chữ đếm thử xem bánh có nhân quá dầu chiên ngoại ra súp giòn Bên trong bao bí đỏ ti làm thành nhân, hàm mùi hương mỹ, như vậy thức ăn làm tạ lệ ở thập niên 70 là phi thường lấy ra tay. Thu Tiểu Thiền vì làm cái này ma nàng mẹ nửa ngày mới đáp ứng, chủ yếu là qua phí du, ngày thường xào rau đều luyến tiếp phóng du, vương chi là bánh rán đâu. Thu Tiểu Thiền hứa hẹn sẽ hảo hảo huy gà tích cóc trứng gà trương đại anh mới tung khẩu. Qua du bánh rán tản mát ra mê người mùi hương, cố văn khiên đã hồi lâu không ăn thượng như vậy hương đồ ăn, khíu rắc cùng vị rắc bắt đầu điên cuồng vận tác. Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua, kiên định cự nói, đại nương, cứu người là hẳn là, tâm ý ta lãnh, đồ vật ta không thể thu, ngài bị liên lụy giúp đỡ đưa trở về đi. Hạ đại nương đã dự đoán được hắn không chịu thu, không ở cái này vấn đề thượng rồi dám, mà là cười tìm trương băng ghế ngồi xuống, cười nói, cố đồng chí, ta đâu có chuyện này muốn hỏi ngươi, ngươi nhưng đừng chê ta nhiều chuyện. Cố văn khiên đã từng cấp hạ đại nương ra đã làm nghề một, hai người nguyên bản liền quen thuộc, không nghi ngờ có hắn ứng thửa. Ngươi cảm thấy tiểu thiền kia nha đầu thế nào? Nàng là cái mệnh khổ nha đầu, 21 còn không có tìm nhà chồng, không phải nàng có cái gì không tốt, chỉ là tạo hóa trêu người phí thời gian tới rồi hiện tại. Nàng đem tiểu thiền tao ngộ nói một lần, cố văn khiên lẳng lặng nghe không có lên tiếng, hạ đại nương cười tiếp tục nói, là như thế này, ngươi cứu tiểu thiền, ta liền tưởng ngươi cùng tiểu thiền đều là chưa lập gia đình, ngươi nếu là cảm thấy thích hợp, liền đem tiểu thiền nói cho ngươi làm tức phụ thế nào? Cố Văn Khiên trong đầu hiện ra Thu Tiểu Thiền tái nhợt khuôn mặt cùng cặp kia thủy diễm diễm đôi mắt, đối nàng cũng không chán ghét, nhưng hắn chưa từng có ở nông thôn thành thân ý tưởng, phụ thân ở đông bắc cải tạo, mẫu thân một người lưu tại thủ đô thường thường đã chịu cấp tiến phần tử quấy giày, hắn không có khả năng bỏ xuống cha mẹ bình yên quá chính mình Tiểu nhật Tử, sớm hay muộn có một ngày nếu muốn biện pháp trở về, thực xin lỗi đại nương, ta tạm thời không suy xét này đó, huống chi ta thân phận cũng cấp không được người khác lý tưởng sinh hoạt, Tiểu Thiền cô nương là cái hảo cô nương. Nàng về sau nhất định sẽ gặp được chính mình hạnh phúc. Cố văn khiên huyền cự ở Hạ Đại Nương dự kiến bên trong, hắn nếu không muốn, cũng không thể cường mua cường bán. Hạ Đại Nương khác nói vài câu liền rời đi, bí đỏ bánh có nhân tự nhiên lưu lại nói cái gì cũng không chịu mang đi. Thu ra, Lao Thái Thái đang theo nữ nhi nói làm mai sự. Cố đồng chí tới thượng Liêu thôn 4 năm, một chốc một lát không thể quay về, người gả cho hắn cũng hảo. Tuy nói không có cha mẹ huynh đệ giúp đỡ nhật tử khó, nhưng cũng không cần xem bà bà sắc mặt đến nhân ra làm tức phụ là đỉnh đỉnh khó sự các ngươi kết hôn liền ở tại trong nhà may mắn ngươi ba đi thời điểm cho chúng ta nương hai để lại này hai gian phòng nếu là ngày nào đó có thể trở về liền càng tốt thủ đô là cái thành phố lớn hai người kết hôn có cảm tình tái sinh mấy cái hài tử nữ nhi cũng đi theo cùng đi thủ đô ăn lương thực hàng hóa thu tiểu thiên dạng mây đỏ phi đầy mặt ngượng ngùng nói mẹ bát tử còn không có một phía đâu ngươi hiện tại tưởng này đó có phải hay không quá sớm nay thẹn thùng tự nhiên là giả vờ Càng thêm phù hợp nguyên chủ tính cách Trương đại anh quả nhiên cười vuốt nữ nhi đầu nói Ngươi hạ đại nương đã đi nói Thành hoặc không thành lập tức liền có kết quả Thu tiểu thiên kỳ thật đã biết Cố văn khiên trả lời Nhưng nàng không thể ở trương đại anh trước mặt hiển lộ ra tới Cố tình chọn đề tài nói Ta xem hắn khẳng định không đồng ý Nhân ra là người thành phố Như thế nào có thể ở nông thôn tìm tức phụ đâu Ở nông thôn làm sao vậy Nếu không phải thế đạo khó Ngươi sớm gả chồng quá ngày lành đi Đương địa chủ gia thiếu mãi mãi nhưng không thể so gả cho người thành phố kém, đương nhiên lời này hiện tại là quyết định không thể nói. Nhớ tới này đó Trương Đại Anh liền tưởng rất nước mắt. Trước sau bất quá nửa giờ công phu, Hạ Đại Nương lại trở về thu gia, cùng mẹ con hai nói cố văn khiên đáp lại, Trương Đại Anh rất thất vọng, Hạ Đại Nương an ủi nói, hắn cũng không đem nói tuyệt, nghe hắn ý tứ đối tiểu thiền vẫn là vừa lòng, vẫn là bận tâm thân phận vấn đề. Ai, ngươi cũng đừng an ủi ta, ta chính mình cũng nghĩ đến hắn đánh giá sẽ không đáp ứng. Chỉ là ngóng trông tiểu thiền có thể hảo. Nói xong, Trương Đại Anh nhìn mắt túi đầu không nói nữ nhi, tâm giống bị châm đâm giống nhau đau. Dưa hái xanh không ngọt. Nàng tường nói tính, nhưng này hai chữ đến cuối cùng cũng chưa nói ra, chính mình là không sao cả. Nhưng quan hệ đến nữ nhi cả đời, nàng cái này đương mẹ nó như thế nào có thể mặc kệ nữ nhi tốt xấu đâu. Nàng nghĩ thầm, chẳng sợ giảm thọ đổi nữ nhi hảo nhân duyên cũng thành, quy xuống khái một ngàn cái vang đầu cũng thành, đời này nàng liền này một cái tâm nguyện. Hạ đại nương nhìn thấu nàng tâm sự, chỉ có đương nương mới có thể lý giải. Đừng có gấp, hôm nay không thành ngày mai ta lại đi nói, sắc trời không còn sớm, ta phải về nhà nấu cơm, việc này ta khẳng định yên tâm, chẳng sợ cuối cùng không thành cũng nhất định cấp tiểu thiền nói hảo nhân ra, chỉ là đến lúc đó ngươi nhưng đừng ngại tiểu thiền gà xa. Trương Đại Anh trong mắt xúc nước mắt kéo hạ đại nương tay nói lời cảm tạng, ta thật là không lời gì để nói, cảm ơn ngươi như vậy chiếu cố tiểu thiền. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình. Tiểu Thiên lại là ta nhìn lớn lên, ta cũng một lòng nóng trông nàng hảo. Thu Tiểu Thiên đem hạ đại nương đưa đến ngoài cửa, trong lòng cảm khái vẫn là người hảo tâm nhiều, đáng tiếc nguyên chủ đời trước không chờ tới phu quân đã bị ca ca tẩu tử bán, cho dù có người hảo tâm đáng thương cũng quản không đến trong nhà người khác tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gả nhầm người xấu. Quang đời còn lại thở dài hai câu mệnh khổ, không còn hán pháp. Bởi vì việc này, Trương Đại Anh đến cơm chiều cũng chưa ăn uống, Thu Tiểu Thiên hống nàng uống lên một chén cháo, liền nàng im lu đẩu đổ chua ăn. Này đồ chua làm không tồi, giữa chua làm bí đỏ bánh có nhân cũng hảo, ngươi chủ nghệ càng thêm cường. Thu Tiểu Thiên cười nói, mùa hè như vậy ăn mới khai vị. Mẹ, ngươi đừng quá sốt ruột, tâm tình hảo thân thể mới hảo, tổng phát sầu thật sự sẽ làm nhân sinh bệnh, tục xương sầu chết. Trương Đại Anh quyền đương nữ nhi ở đậu nàng nhạc đâu, lại là vui mừng lại là chua sốt cười nói, hảo, ta không lo, một nhà có nữ bách gia cầu, ta có cái tốt như vậy nữ nhi đã sớm cao hứng không khép miệng được còn sầu cái gì nha. Thu Tiểu Thiên gật đầu, chính là, ngươi sớm nên như vậy suy nghĩ. Mặc kệ thế nào, nàng đều không thể lặp lại nguyên chủ bi kịch, mặc dù gả không được, cũng sẽ không trở thành triệu trần quế liên tỏa ma kẻ đáng thương. Chờ này trận sự qua đi, nàng đến hảo hảo quy hoạch ngày sau sinh sống, dù cho có hệ thống có thể cải thiện sinh hoạt, nhưng tích phân dùng một phân liền ít đi một phân, vẫn là đến có tiền thu mới được. Thôn đầu, cố văn khiên cuối cùng vẫn là lựa chọn đem bánh có nhân nhiệt đêm đó cơm, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Đường du hương vị Mỹ bánh có nhân tiến khẩu, lâu chưa thấm nước luộc dạ dày hoàn toàn thần phục ở đối đồ ăn chung. 10 phút sau, đường hắn nuốt chính mình ăn no bụng lâm vào hảo não. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, hôm nay về sau lại đến hoa rất dài thời gian hướng gian nan sinh hoạt túi đầu. Hắn là nam nhân, không thể xa vào ăn uống chi rủ, hiện giờ hắn đang ở hạ phóng, thuế ruộng được đến không dễ, cũng vô pháp yên tâm thoải mái tiếp thu trưởng bối tặng chương năm chương năm Đêm nay thượng niêu thôn từng nhà đều ở thảo luận thu tiểu thiền cùng cố văn kiên đặc biệt là miệng đối miệng thổi bay kia một đoạn truyền sinh động như thật cấp bình đạm thôn trang tăng thêm cực đại lạc thú từ trước đến nay trướng mắt thu tiểu thiền trưởng bối tự xưng là bắt được lực điểm nhân cơ hội giáo dục lập nghiệp trung nhi tử tới ta liền nói kia cô nương không phải cái tốt ban ngày ban mặt bị nam nhân ôm vào trong ngực làm chuyện gì xấu hổ ta miệng nóng lên ngượng ngùng nói ngươi sau này nếu là còn dám nói thích nàng tưởng cưới nàng đương tức phụ cũng đừng nhận ta cái này mẹ Thật cưỡi như vậy trở về, chúng ta toàn ra thể diện đều đừng mớn. Mẹ, đó là tiểu thiên rất trong sông, lại không phải cố ý cùng người ôm nhau. À, hảo hảo như thế nào liền rất trong sông, nàng lại không phải ba tuổi tiểu hải tử, địa phương khác không song liền thiên rất cố đồng chí ra phụ cận. Người xem bọn họ hôm nay có là ôm lại là thân, ai biết có phải hay không sớm đã có kiện tụng. Cái loại này tiểu hồ ly tinh cũng liền lừa lừa người loại này ngốc, người xem hạ gia đại nương đi làm ai nhân gia cố đồng chí nhưng không đáp ứng. Thuyết minh nhân ra cố đồng chí cũng trướng mắt nàng. Không thể không nói những lời này đã vô hạn tiếp cận sự tình bản chất, bế tắc nông thôn, hơn phân nửa thôn dân đều là thất học, đi qua huyện thành đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi nào sẽ biết cái gì kêu hồi sức tím phổi, cái gì kêu hô hấp nhân tạo, chỉ cố chấp tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến, cũng điên cuồng tiến hành não bổ. Cố văn khiên thực mau liền phát hiện chính mình thành mọi người nghị luận tiêu điểm, nhưng hắn trời sinh tính đạm nhiên, không lớn để ý những cái đó ý vị thâm trường ánh mắt chỉ là ở nghe được về thu tiểu thiền bất lợi ngôn luận khi sinh ra một chút ảo não ngày đó cứu người sau hắn không nên xoay người liền đi nên vì chính mình hành vi giải thích một phen nhưng hắn lúc ấy nóng lòng phủi sạch quan hệ ngược lại làm nàng bị đồn đại vớ vẩn buộc chặt trụ đối cố văn khiên tới nói hắn thân là nam nhân nên có nam nhân đảm đương thanh danh tốt xấu không sao cả nhưng thu tiểu thiền là cái cô nương vẫn là cái tình cảnh gian nan cô nương danh dự đối nàng mà nói là phi thường chân quý hắn nhớ tới kia sáng ngời đôi mắt có lẽ chính vì ác ý hãm hại mà khổ sở tưởng xác định nàng bình yên tin tức nhưng hợp với ba ngày cố văn khiên không còn có nhìn đến thu tiểu thiền tới bờ sông cát thảo không biết là chết đuối sau bị lạnh vẫn là về sau không bao giờ tới mà lúc này để tài trung tâm nhân vật thu tiểu thiền không hề có cố văn khiên thiết tưởng thương cảm mấy ngày nay nàng gần đây đánh cỏ heo đưa đi trại nuôi heo nhàn rỗi xuống dưới liền ở nhà im dương muối phơi rau khô đây là nông gia nhân vi không nhiều có thể chứa được nguyên liệu nấu ăn Mùa đông nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn thời điểm ăn nhất thích hợp. Trương Đại Anh mấy ngày nay tinh thần vô dụng, Thu Tiểu Thiền biết nàng là tâm bệnh, vì chính mình hôn sự sầu, đem cuối cùng mấy cây chắc tốt rau dừa phơi nắng ở sạch sẽ tấm ván gỗ thượng sau, Thu Tiểu Thiền liền về phòng. Mẹ, ngươi hôm nay cảm giác hảo điểm như sao? Bởi vì thân thể không tốt duyên cớ, Trương Đại Anh đã rất lâu không đi trong thôn bắt đầu làm việc. Vẫn là có chút chóng vắng đầu, nằm nằm thì tốt rồi. Người giữa chưa muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi nấu mướp hương trứng canh đi. Đều được, ngươi muốn ăn gì liền làm đi, ta không chọn. Nói xong Trương Đại Anh lại hỏi, đúng rồi, trong nhà còn có mễ sao? Còn có đâu, tỉnh chút ăn có thể ăn đến phóng lương thời điểm. Kỳ thật gần nhất ăn mễ cùng mặt, đều là thu tiểu thiền trộm dùng tích phân đổi, từ Trương Đại Anh mặc kệ phóng bếp sau, hết thể đều là thu tiểu thiền định đoạn. Hôm nay giữa trưa cơm trưa là đậu đỏ nấu cơm, mướp hương trứng canh còn có một đạo đơn giản trưng ca tím, hương vị không tồi chính là liền ăn mười ngày rau dưa duy nhất coi như hơn chính là trứng gà thu tiểu thiền đặc biệt hoài niệm thịt kho tàu nhưng trong nhà không có phiếu thịt nàng quyết định ngày nào đó đi trấn trên sương chút không cần phiếu thịt trở về đến nỗi tiền liền dùng hệ thống trứng gà đi cung tiêu sát đổi buổi sáng hôm sau thu tiểu thiền dùng tiểu sọt che trang nửa sọt trứng gà mang lên mũ rơm chuẩn bị ra cửa đi phía trước nàng cùng trương đại anh nói thanh mẹ ta đi trấn trên đổi chút ăn trở về trương đại anh nằm ở trên giường gật đầu hảo Muốn đi về sớm, chú ý an toàn. Nói xong lại chỉ vào trong phòng cũ xưa tủ bắt nói, ngăn tủ ngăn kéo có tiền, ngươi lấy điểm tiền mang theo đi. Thu tiểu thiên lắc đầu, không cần, ta mang theo trứng gà đâu, đi cung tiêu xã một đội liền có tiền. Nàng có nguyên chủ ký ức, biết trong nhà tiền cũng không nhiều, trương đại anh ngày thường hận không thể một phân tiền bẻ thành hai phân hoa, đối nữ nhi nhưng thật ra rất bỏ được, mặc kệ như thế nào khó mỗi năm đại đội đã phát bố phiếu sau đều sẽ cấp nữ nhi làm hai thân quần áo mới. Thu Tiểu Thiên cong sọt che ra cửa, từ lần trước rơi xuống nước xong việc, nàng đã vải thiên không ở trong thôn xuất hiện, hôm nay vừa ra tới, mọi người ánh mắt giống đèn pha giống nhau nhìn chằm chằm hướng nàng. Nàng như thế nào không biết xấu hổ ra tới, còn cười đâu cũng giống như người không có việc gì. Quá không biết xấu hổ, về sau ai còn dám muốn? Thu Tiểu Thiên ngẩng đầu đỡ ngược đi phía trước đi, từ trong nhà đi chấn trên nhất định phải đi qua quá thôn đầu, cũng chính là chuồng bò phụ cận, mọi người xem nàng hướng cái kia phương hướng đi cho rằng nàng đi tìm Cố Văn Khiên. Đây là đi tìm Cố đồng chí. Suốt che bối gì? Nhìn như là trứng gà. Đi đến nửa đường, Thu Tiểu Thiền bị một cái tam giác mắt nông thôn phụ nữ ngăn cản. Ở Nguyên chủ trong trí nhớ, đây là cái kêu Lý Xuân Hoa người, ngoại thôn gà tới, Nguyên chủ phía trước cùng nàng chưa từng có quá giao thoa. Thu Tiểu Thiền, ta là Lý Tam Đường tỷ. Lý Xuân Hoa tự báo ra môn sau Thu Tiểu Thiền liền biết nàng là ai, nguyên lai like là Trần Quế Liên cho nàng giới thiệu cái kia độc nhắn long. Thu Tiểu Thiền không cần đầu góc đoán cũng biết đối phương người tới không có ý tốt, lại không thể không phản ứng, đành phải dừng lại hỏi, xin hỏi có việc sao? Lý Xuân Hoa cười nhạo một tiếng, mở to tam giác mắt ở trên người nàng từ đầu đến chân qua một lần. Nghe nói ngươi còn trướng mắt Lý Tam, ta hiện tại không ngại nói cho ngươi, giống ngươi loại này làm dày rách nữ nhân chúng ta lý ra cũng không hy cưới, này không, 120 khối tiền biếu nói năm đại đội tưởng ra cô nương, không riêng thành phần hảo thân thể cũng chắc định quan trọng nhất chính là nhân ra là cái hoa cúc đại khuê nữ, so ngươi loại này dày rách mạnh hơn nhiều. Lời này nói thật là không chú ý, tuy nói thu tiểu thiền cũng không để ý danh tiết vấn đề, nhưng như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, lỗ thai dựng, chính mình nếu là không lật lọng, chứng thực dày rách thanh danh, kia về sau thật đúng là mười mấy hai mươi há mồm cũng nói không rõ. Lý Tam tưởng cưới ai liền cưới ai, dù sao tưởng cưới ta đời này là cưới không, đừng nói 120 khối, chính là một ngàn nhị một vạn nhị ta cũng không hiếm lạ còn có, ta thu tiểu thiền thanh thanh bạch bạch, ngươi nếu là lại bôi nhọ ta, ta liền đi tìm đội trưởng phân xử, nói ngươi kích động mâu thuẫn nội bộ nhân dân, không làm tốt thôn dân gian đoàn kết quan hệ. đội trưởng nếu là mặc kệ ta liền đi cách ủy hội cáo trạng, xem ai còn dám ở ta trên người bắt nước bẩn. Lý Xuân Hoa bị nàng nói lửa giận càng vượng, căn bản không tin thu tiểu thiền dám thật sự đi cáo trạng. ngươi đi à, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền đi, dù sao ta nói chính là lời nói thật, toàn bộ thượng lưu thôn ai không biết ngươi là dày rách. Người trước kia là địa chủ gia con non hiện tại cùng trong thành cố đồng chí thật không minh bạch, chỉ dựa vào miệng ngạnh có ích lợi gì. Thu tiểu thiền không thể không vì Lý Xuân Hoa thần trợ công bộ tay, nàng chính phát sầu như thế nào đi tìm cố văn Khiên đâu, không nghĩ tới Lý Xuân Hoa nhắc tới hắn, có cái này cơ hội tốt tự nhiên không thể bạch bạch buông tha, nàng lập tức quyết định không đi chấn trên, trực tiếp đi đội trưởng ra tố khổ, lại đem cố văn Khiên tìm tới rằng có mới hảo. Vậy như ngươi mong muốn, ta hiện tại liền đi tìm đội trưởng xem hắn nói như thế nào nếu là cuối cùng đội trưởng cho ta làm chủ ngươi cũng thích đáng toàn thôn người cho ta nhận lỗi lý xuân hoa phi một tiếng kia hương vị nhưng không tính là dễ ngửi thu tiểu thiền che miệng lui một bước cái này động tác lại kích thích lý xuân hoa nàng xông lên muốn đánh người bị thu tiểu thiền tránh thoát ta thân thể yếu đuối nhưng kinh không được ngươi đánh đem ta đả thương ta liền đi nhà ngươi ăn vạ ăn nhà ngươi uống nhà ngươi xem ngươi đau lòng không đau lòng nói xong thu tiểu thiền giảo hoạt cười xoay người liền hướng đội trưởng ra đi Phía sau những cái đó xem náo nhiệt thấy nàng thế nhưng thật sự dám đi, sôi nổi táp lưỡi nói, thật đi. Nàng hôm nay như thế nào lá gan lớn như vậy? Đúng vậy, ngay thường nói một câu liền mặt đỏ, không phải trăng đi. Đi, chúng ta cùng qua đi nhìn một cái, xem nàng có phải hay không lừa người. Nói xong, thưa thất mười mấy người tất cả đều xa xa đi theo thu tiểu thiền phía sau, Lý Xuân Hoa buồn không nghĩ đi, cuối cùng ở người quen khuyên bảo hạ cũng đi theo đi. Đội trưởng mới vừa ăn qua cơm sáng đang chuẩn bị xuống đất nhìn xem thu hoạch sinh trưởng tình huống như thế nào hảo an bài tiếp theo giai đoạn lao động tình huống. Mới ra môn liền đụng phải thu tiểu thiền, lại vừa thấy thu tiểu thiền phía sau giống cái đuôi giường như theo 10 người tới. Hắn cho rằng đội sản xuất có đại sự xảy ra, nhưng xem mọi người biểu tình lại không giống. Nhân lại mi hỏi đánh trước thu tiểu thiền nói, làm sao vậy đây là? Buổi sáng không đi bắt đầu làm việc như thế nào đều đến cửa nhà ta. Nếu là trước kia thu tiểu thiền khẳng định sợ. Nhưng thay đổi tâm sau nàng cong sọt che hơi hơi mỉm cười, đem buổi sáng Lý Xuân Hoa nói thuật lại một lần, cường điệu cường điệu Lý Xuân Hoa đối nàng vũ nhục tính lời nói. Đội trưởng, phía trước người trong thôn liền bởi vì ta đính quá thân sự đối ta chỉ chỉ trò trò, cho ta sinh hoạt tạo thành rất xấu ảnh hưởng, ban khoăn một cái thôn tình nghĩa ta chưa từng có nghiêm túc so đo quá, hiện tại thế nhưng dùng như vậy ác độc nói tới thương tổn ta danh dự, ta yêu cầu Lý Xuân Hoa đồng chí hướng ta xin lỗi, cũng muốn rửa sạch chính mình trên người nước bẩn thanh thanh bạch bạch làm người. Đội trưởng nghe xong tâm tình bực bội, hắn một cái đại lao ra, "Nào vui quản nữ đồng chí gian khỏe miệng a, trong thôn phụ nữ từ trước đến nay là miệng không mang theo giữa cửa, xảo khởi giá tới cái gì đều dám nói, có chút lời nói hắn đều ngượng ngùng nghe, nhưng Thu tiểu thiên tìm tới môn tới làm hắn làm chủ, tình huống của nàng cùng người khác bất đồng, là cái chưa lập gia đình cô nương, danh dự xác thật là rất quan trọng." "Tiểu Thiên a, vậy ngươi nói ta như thế nào cho ngươi làm chủ đâu?" Miệng lớn lên ở người khác trên người. Ta hôm nay giúp ngươi nói ngày mai còn có người nói làm sao bây giờ. Đội trưởng, ta là đính quá thân, nhưng ngươi cũng biết thủy mình ca đi thời điểm ta mới 11 tuổi, hắn cũng mới 14 tuổi, chúng ta như vậy tiểu có thể làm gì, thế nhưng có người nhẫn tâm nói xấu. Đến nỗi cô đồng chí, hắn là ta ân nhân cứu mạng, ta cảm kích hắn, không muốn hắn bởi vì ta quan hệ bị người phê bình, nếu không ngày hôm nay thỉnh hắn lại đây, chúng ta làm trò đại gia nói rõ ràng. Sau này nếu là còn có người hướng chúng ta trên người bắt nước bẩn, đó chính là phá hư quần chúng đoàn kết phần tử xấu. Đội trưởng cao mày, có chút đau đầu nói, tiểu thiền, ngươi cảm thấy cần thiết như vậy lao sư động chúng sao? Ta làm lý xuân hoa cho ngươi xin lỗi, làm nàng về sau không được lại nói hiệu nói vượn có được hay không? Đội trưởng, ngài cũng nói, miệng mọc ở người khác trên mặt chúng ta quản không được, huống hồ trong thôn cũng không phải chỉ có nàng một người nói như vậy, ta không riêng vì ta chính mình. Cũng là vì cố đồng chí suy xét, hắn là bởi vì cứu ta mới bị người hoan uổng. Chương 6 chương 6. Đội trưởng làm nàng vào nhà nói chuyện, cuối cùng cũng đồng ý thu tiểu thiền đề nghị, làm người đi đem cố văn khiên mời đến, Lý Xuân Hoa làm một vị khắc đương sự bị đội trưởng kêu vào nhà dạy bảo. Xuân Hoa, ta nhớ rõ ngươi cùng tôn năm cùng năm, năm nay 36 đi, lớn như vậy tuổi làm gì cùng cái tiểu cô nương không qua được. Ngươi so tiểu thiền lớn mười mấy tuổi, kết hôn sớm nói đều đủ sinh nàng. Trước tiệc cũng không nghe nói các người trì gian có cái gì ăn tết. Lý Xuân Hoa không nói lời nào, nàng là coi thường thu tiểu thiền, không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng thật dám tìm đội trưởng cáo trạng, hối hận nửa đường không đem người ngăn lại. Ngoài phòng xem náo nhiệt thôn dân dương giọng nói, đội trưởng, Lý Xuân Hoa đường đệ Lý Tam tưởng cưới tiểu thiền, tiểu thiền không đồng ý, đánh giá nếu là chuyện này làm nàng ghi hận thượng. Đội trưởng quay đầu hỏi Lý Xuân Hoa, phải không? Liên vì việc này ngươi liền đem người biếm không đúng tí nào. Đội trưởng tức phụ cầm bát trà tới cấp mọi người đổ nước uống. Thu Tiểu Thiền tiếp nhận nói lời cảm tạ. Đội trưởng tức phụ ngạc nhiên nhìn nàng vài mắt, cuối cùng cười khen nói: Nữ đại mười tàm biến, Tiểu Thiền càng lớn càng xinh đẹp. Trước kia không thế nào xem ngươi ra cửa, gần nhất nhưng thật ra rộng rãi không ít. Như vậy hảo, người trẻ tuổi nên nhiều ra tới đi lại. Một cái thôn ở, có cái gì khó khăn chỉ cần ngươi nói ra đại gia khẳng định nguyện ý hỗ trợ. Đội trưởng tức phụ nói ý tứ Thu Tiểu Thiền minh bạch, chính là có ủy khuất đến nói ra. Người với người chi gian cảm tình là chỗ ra tới, bị ủy khuất không nói cũng sẽ không có người thượng vội vàng vì nàng chủ trì công đạo, các gia tự quét tuyết trước cửa, ai sẽ đi làm tốn công vô ích sự. Phía trước nguyên chủ quá mức nội hướng, phàm là lợi hại một ít không đến mức rơi xuống như vậy nông nỗi. nói đến cùng chính là tính cách quyết định vận mệnh. Cố văn khiên thực mau liền đến, tới trên đường đã nghe nói sự tình trải qua, biết là thu tiểu thiền giáp mặt bị người phê bình, thỉnh chính mình ra mặt lập chứng trong sạch cái này làm cho hắn nhớ tới kia đoạn gia người bị oan uổng bị mà hết đường chối cái nhật tử vào cửa sau cô văn khiên ánh mắt đầu tiên dừng ở thu tiểu thiền trên người xem nàng sắc mặt phấn nhuận thần sắc thông dong mới yên lòng mà thu tiểu thiền đâu từ cô văn khiên xuất hiện bắt đầu nàng liền mở ra biểu diễn hình thức sắm vai một cái kiên cường mà thiện lương đồng thời lại không thiếu ngượng ngùng nông thôn cô nương. này đó tính chất đặc biệt đều là thu tiểu thiền phân tích qua cô văn khiên tính cách sau vì hắn lượng thân định chế đội trưởng người tìm ta Cố đồng chí ngươi đã đến rồi, là như thế này, mấy ngày hôm trước Tiểu Thiền rơi xuống nước ngươi cứu nàng, vốn là chuyện tốt, thật có chút người truyền đến truyền đi sự tình liền thay đổi chứ, hôm nay thỉnh ngươi lại đây là Tiểu Thiền ý tứ. Nói xong đội trưởng nhìn về phía Thu Tiểu Thiền, ý bảo nàng nói chuyện, Cố Văn Khiên cũng nhìn qua đi. Thu Tiểu Thiền đứng lên, trên mặt hiện lên nhàn nhạt xin lỗi nói, Cố đồng chí, làm phiền ngươi tới một chuyến lòng ta thực băn khoăn, lần trước ngươi đã cứu ta, ta còn không có tới cửa trịnh trọng nói lời cảm tạ. Hôm nay lại cho người thêm phiền thoái. Cố văn khiên nói thanh không quan hệ. Hôm nay nghe xong vài câu nhàn thoại, nếu chỉ nói ta cũng liền thôi, nhưng liên lụy đến ngươi, ta không thể làm hảo ý của ngươi không duyên cứ bị người bôi nhọ, cho nên phải làm đội trưởng làm cho đại gia mặt buộc bạch một lần. Ta cùng cố đồng chí phía trước chưa bao giờ nhận thức, lần trước rơi xuống nước là lần đầu tiên tiếp xúc, không có đại gia lung tung suy đoán quan hệ, thỉnh đại gia về sau nhiều mấy khẩu đức, thiếu đạo nhân sự phi. Nàng lời này nói rất có trình độ. Điên đảo mọi người đối nàng bản khắc cấn tượng, ngày xưa đều cho rằng nàng là cái ngốc cô đương, mềm tính tình, không nghĩ tới nói chuyện như vậy có trật tự, thủ vụ. Nguyên bản thu tiểu thiền nói xong nên cố văn khiên hoặc là đội trưởng tỏ thái độ, Lý Xuân Hoa lại một lần khởi sướng thần trợ công. ngươi nói đến ai khác liền tin A. Đám kia chúng đôi mắt là sáng như tuyết, mọi người đều thấy hắn thân ngươi miệng, không quan hệ có thể hạ thân sao. Ngoài phòng xem náo nhiệt người cũng khe khẽ nói nhỏ phát biểu chính mình quan điểm, có duy trì thu tiểu thiền Có duy trì Lý Xuân Hoa, Cố Văn Khiên đang muốn giải thích, Thu Tiểu Thiền trước đã mở miệng. Cố đồng chí không thân đến ta, hắn chỉ là cách tay cho ta độ mấy hơi thở, đó là cứu mạng biện pháp, ngươi trong lòng xấu xa mới hướng ngoài tưởng. Nếu phía trước Thu Tiểu Thiền một phen lời nói chỉ là làm Cố Văn Khiên ngoại ý muốn nói, kia lời này hoàn toàn xứng được với kinh diễm, không nghĩ tới ở cái này bế tắc nông thôn, ở mọi người đều nghĩ lầm hắn cố tình chiếm nữ đồng chí tiện nghi dưới tình huống, Thu Tiểu Thiền có thể bảo trì độc lập tư duy nhìn ra hô hấp nhân tạo là cứu người biện pháp dù cho thu tiểu thiên giải thích cố văn khiên cũng không có lựa chọn trầm mặc như cũ đối chính mình hành vi làm ra giải thích thu đồng chí nói rất đúng cái này kêu hồi sức tim phổi là chuyên môn dùng để cứu người lúc ấy tình huống khẩn cấp ta băn khoăn không đủ chu toàn ở chỗ này hướng thu đồng chí tỏ vẻ xin lỗi cố văn khiên không thể nghi ngờ trộm thay đổi khái niệm nhưng hô hấp nhân tạo xác thật là hồi sức tim phổi chung mấu chốt một vòng hán tránh nặng tìm nhẹ là không nghị khiến cho không cần thiết phiền toái Nếu không kia chọc người mơ màng bốn chữ ra tới lại không biết bị người truyền thành cái dạng gì. Cố văn khiên đảm đương làm thu tiểu thiền đối hắn hảo cảm độ nháy mắt rút hai cái bậc thang. Nàng đáp lại nói, cố đồng chí nghiêm trọng, chúng ta cũng chưa sai, vốn chính là đại gia hiểu sai mà thôi. Lý Xuân Hoa vẫn là không phục, liền tính các ngươi phía trước không gì. Vậy ngươi muốn gả cấp cố đồng chí là thật sự đi, hạ đại thẩm đi trước nhà ngươi, lại đi tìm cố đồng chí, trong thôn đều chuyển khắp, bất quá là người ta cố đồng chí không thấy thượng ngươi. Này ngươi đến thừa nhận đi. Đội trưởng xem nàng còn ở bẻ xả, không được lấy Thu Tiểu Thiền việc tư ra tới nói, đối loại này há mồm cắn người, còn một hai phải đem người hướng vỡ đầu chảy máu cắn phẩm tính rất là phiền chán, nhịn không được lấy ra tẩu thuốc điểm thượng, giảm bất nôn nóng cảm xúc. Thu Tiểu Thiền nghe thấy cái này lên án sau mặt đỏ, có chút quấn bách cắn môi. cố văn khiên nhìn nàng một cái, trong lòng thở dài như mày, không thể nào, ngày đó bất quá là Thu đồng chí xuất phát từ cảm kích nhờ người tặng mấy cái bánh. Này đó bắt gió bắt bóng sự đối thu đồng chí thương tổn rất lớn, hy vọng đại gia đừng lại truyền bá. Nghe hắn nói xong, thu tiểu thiền cảm kích nhìn qua đi, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, lại từng người di tới. Đội trưởng ho nhẹ một tiếng tiếp nhận câu chuyện, hảo, nếu hiểu lầm giải thích rõ ràng, kia những việc này sau này đại gia liền không cần nghị luận, Lý Xuân Hoa ngươi đến cấp tiểu thiền cùng cố đồng chí xin lỗi. Lý Xuân Hoa nghiêng thân ngạnh cổ, toàn thân trên dưới đều lộ ra cự tuyệt hương vị. Thu tiểu thiền xem nàng không hề có áy náy ý tứ cũng không chuẩn bị dễ dàng như vậy buông tha nàng, trực tiếp đem phía trước ước định nói. Đội trưởng, chúng ta tới phía trước làm ước định, nếu có thể chứng minh là nàng oan uổng ta, nàng phải làm cho toàn đội sản xuất người cho ta xin lỗi, nếu là nàng không nói, vậy thừa nhận chính mình là nói không giữ lời tiểu nhân. Lý Xuân Hoa khi muốn xông tới đánh người, bị đội trưởng tức phụ nắm chặt. Xuân Hoa, ngươi liền nói lời xin lỗi đi, việc này vốn dĩ chính là ngươi không đúng. Không thể bởi vì tiểu thiền tuổi còn nhỏ liền khi dễ nàng. Lý Xuân Hoa hử cười nói, ta liền nói vài câu liền thành khi dễ nàng. Những lời này đó cũng không phải là ta một người nói, trong đội nói người nhiều lắm đâu, như thế nào không đem người một đám tìm tới a Bởi vì ta nhà mẹ đẻ là ngoại thôn liền liên hợp lại khi dễ ta. Nàng này trả đũa bộ dáng cũng thật không tính là đẹp, ở đây người nghe xong không có một cái không khí, nhưng nàng nếu là cô ý rồi dám người khác cũng lấy nàng không có biện pháp. Cuối cùng Lý Xuân Hoa cũng không có nói bất luận cái gì biểu đạt xin lỗi nói, hổ khôn mặt xám xịt rời đi, mặt khác xem náo nhiệt cũng lục tục đi rồi, chỉ có thu tiểu thiền cùng cố văn khiên lưu tới rồi cuối cùng. Náo loạn như vậy vừa ra hôm nay khẳng định đi không thành chân trên, thu tiểu thiền liền đem nguyên bản tính toán đi cùng tiêu xã đổi tiền non nửa sọt trứng gà đưa cho đội trưởng tức phụ, cười nói, thầm, hôm nay sự cảm ơn ngươi cùng thúc giúp ta lấy lại công đạo, đây là nhà mình gà mái sinh trứng, ngươi không chê liền lưu lại đi. Trứng gà ở nông thôn là cái hiếm lạ vật, đi thân thăm bạn tốt nhất thực phẩm, có thể đương tiền lưu thông, Kia non nửa sọt ít nhất 20 cái trứng, cô nương này nói cho liền cấp, đôi mắt đều không mang theo chớp, thật đúng là hào phóng. Đội trưởng tức phụ không phải cái loại này thấy tiền sáng mắt, đồ vật đáng giá như vậy sao có thể muốn, vội vàng chống đẩy nói, này ta cũng không thể thu, hôm nay chúng ta nói đều là lời nói thật, cũng không giúp đỡ được gì, Ngươi cùng mẹ ngươi hai người sinh hoạt không dễ dàng, vẫn là mang về chính mình ăn đi. Này đó chứng liền vỏ chứng đều sát sạch sẽ, khẳng định là tích cóc thật lâu thực yêu quý, thu ra sự trong đội trên dưới đều biết, mẹ con hai quanh năm suốt tháng tránh không bao nhiêu công điểm, lấp đầy bụng đều thành khó khăn, đội trưởng tức phụ nào biết này chứng là thu tiểu thiền dùng tích phân đội nha Cố văn khiên cùng đội trưởng nói chuyện khi không tự giác chú ý thu tiểu thiền động tĩnh nếu nói phía trước đối nàng ấn tượng thành lập ở người trong thôn giải rắc trong lời nói, như vậy hôm nay tắc đối nàng có tân nhận thức. Phát hiện nàng kỳ thật là một cái phi thường thông minh cũng rất có dũng khí cô nương, chỉ là giỏi về giấu rốt mà thôi. Đội trưởng tức phụ nói cái gì cũng không chịu thu, cuối cùng thu tiểu thiền đành phải cong sọt che rời đi, nàng chân trước đi, sau lưng cố văn khiên cũng cùng đội trưởng cáo biệt. Đội trưởng tức phụ nhìn hai người bóng dáng cùng trượng phu thuận tuy rằng những lời này đó đều bị mù truyền, nhưng bọn hắn sắc thật rất xứng đôi, đáng tiếc ca một cái thanh danh kém một cái thành phần có vấn đề, thật thấu một khối nhật tử khẳng định khó. Đội trưởng gõ điểm tẩu thuốc liên nói: "Người khác sự ngươi thiếu quản, tốt không học học cái gì bà ba hoa." Nói xong liền hướng ngoài phòng đi, lưu lại đội trưởng tức phụ giận sôi máu. Người nao nột, ta liền nói một câu liền trưởng thành lưỡi phụ. Nàng thở dài, đem trên bàn bát trà thu hảo dọn đi bên cạnh giếng rửa sạch. Cố Văn Khiên bước chân so Thu tiểu thiên đại, không vài bước liền đuổi kịp, hai người đồng hành một đoạn cũng chưa nói chuyện, Thu tiểu thiên là đang đợi mở miệng thời cơ, Cố Văn Khiên còn lại là không biết nói cái gì. Đi rồi vài phút, Hai người không hẹn mà cùng mở miệng. Ngươi! Ngươi! Thu Tiểu Thiên cười, cố đồng chí, ngươi nói trước đi. Ngươi hôm nay làm thực hảo, có đôi khi quá mức thiện lương đối chính mình là một loại thương tổn, càng thiện lương loại này thương tổn lại càng lớn. Thu Tiểu Thiên gật đầu, hảo, ta đã hiểu, cảm ơn ngươi quan tâm, về sau ta sẽ dung cảm lên bảo hộ chính mình, cũng bảo hộ ta để ý người, sẽ không để cho người khác khi dễ. Nàng tươi cười thực sán lạ, cố văn khiên nhìn mắt rời đi tầm mắt, gật đầu tán thành nàng lời nói, hắn nhớ tới lần trước hạ đại nương đề nghị, phỏng đoán nàng nên là biết đến, trong lòng nhiều ít có chút không lớn tự tại, nhưng hắn ngay lúc đó từ chối là căn cứ vào tự thân tồn tại vấn đề, cùng thu tiểu thiền không quan hệ. Trên thực tế nàng là cái hảo cô nương, đáng giá gặp được một cái hảo nam nhân dốc lòng che chở. Hai người đồng hành vài phút, ở ngã rẽ tách ra, thu tiểu thiền cong sọt che về nhà, còn chưa đi đến cửa nhà, nàng cùng lý xuân hoa rằng cô đã chuyển khắp toàn bộ đại đội. chương bảy chương bảy nha đầu này đột nhiên liền biến lợi hại các ngươi không nhìn thấy lý xuân hoa bị nàng hùng nói không ra lợi bộ dáng nàng nếu là sớm mấy năm liền lợi hại lên cũng không đến mức bị người ta nói ba đạo bốn gả không ra người ý tưởng phi thường kỳ quái bắt nạt kẻ yếu là thái độ bình thường trước kia thu tiểu thiền cẩn thận chặt chẽ nơi trốn lưu ý hận không thể học đà điểu giống nhau đem vùi đầu dưới nền đất hạ vẫn là chịu người khi dễ hiện giờ lợi hại lên đại gia đối nàng đánh giá ngược lại biến hảo thu tiểu thiền mua thịt chi lữ chậm lại tới rồi ngày hôm sau hôm nay nàng theo thường lệ sớm rời giường cong trứng gà ra cửa trải qua thôn đầu chồn bò khi cố ý đem buổi sáng chiên ra bánh đưa cho cố văn khiên cố văn khiên mới vừa nấu thật sớm cơm trưng khoai lang cùng quý bắp hắn kỳ thật không lớn sẽ xuống bếp từ trước ở nhà hết thảy đều có bảo mẫu chuẩn bị hắn liền trong nhà phòng bếp đều không thế nào bước vào đến thượng liêu thôn tới mỗi ngày đều là đối phó ăn ngẫu nhiên sẽ dùng mẫu thân gửi phiếu gạo đi chấn trên đổi chút màn thầu bột thô nhưng số lần rất ít Bởi vì hắn biết mẫu thân tích có phiếu gạo không dễ, không đành lòng dùng, luôn là tại hạ một lần gửi thư trở về thời điểm đem. Phiếu gạo lại bưu trở về. Vài lần lúc sau mẫu thân cũng xử tiểu tâm cơ, chuyên cho hắn gửi tới gần ngày tiền giấy, như vậy hắn liền vô pháp lưu trữ không cần, qua kỳ hạn liền thành vô dụng phê giấy, khẳng định là không thể lãng phí. Thu đồng chí, nếu là nói lời cảm tạ nói lần trước bánh rán đã vậy là đủ rồi, hôm nay nói cái gì ta cũng không thể thu. Thu Tiểu Thiền đem trang ra bánh chen sứ đặt ở thiếu rắc trên mặt bàn, nhợt nhạt cười nói: Cố đồng chí, ngày hôm qua ít nhiều người giúp ta nói chuyện, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta một cái thôn ở, quê nhà gian lẫn nhau đưa điểm ăn chính là chuyện thường. Đây là ta dùng mới mẻ cà tím làm, bao rau hẹ trứng gà nhân. Nghe nói ngươi là người phương Bắc, khẳng định thích ăn sủi cảo. Này ra bánh tuy rằng so ra kém sủi cảo, nhưng thắng ở mới mẻ, sạch sẽ. Ngươi không ngại lưu lại nếm. Thử. Nói xong, nàng nhấp môi rũ xuống đôi mắt. Thật dài lông mi che lại trong mắt linh động, giơ tay nắm thật chặt trên lưng sọt so che, vô cớ sinh ra một loại trọc người chịu mến hương vị. Trên đời đẹp nhất phong cảnh đều là tự nhiên không tạo tác phong cảnh. Hai mươi tuổi cô nương thiên nhiên không chán sức, nhất tần nhất tiếu đều xuất từ bản tâm. Cố Văn Khiên chỉ là không tốt với cùng khác phái ở chung mà không phải khuyết thiếu thẩm mỹ, tự nhiên có thể phát hiện nàng như gió lạnh kẹn thùng thanh lệ. Quân Tử Phi lễ chớ coi, hắn như cũ rời đi ánh mắt không hề xem nàng, đồng thời cũng biểu lộ chính mình cuối cùng thái độ thu đồng chí mặc dù là quê nhà gian cũng là lẫn nhau tặng cho có tới có lui ta không có gì có thể quả đáp lễ cho ngươi như thế nào hảo lần nữa thu ngươi đổ vợ huống hồ cứu người là hẳn là vô luận là ai rơi xuống nước ta đều sẽ cứu bởi vậy đảm đương không nổi ngươi lần nữa nói lời cảm tạ. lời này nói thu tiểu thiền mặt lúc đỏ lúc trắng nếu là mặt khác cô nương nghe xong chỉ sợ đến che mặt chạy đi thu tiểu thiền cũng ở trong lòng phun tảo vị này công lược đối tượng là cái khó gặm xương cốt cố đồng chí ta minh bạch ngươi ý tứ ngươi phẩm cách cao thượng ta cũng không phải có ân không báo người ta bảo đảm đây là cuối cùng một lần sau này không bao giờ đến gây chuyện ngươi phiền chán. nàng thanh âm hơi hơi phát run chẳng sợ túi đầu cũng có thể nhìn ra khó chịu biểu tình lã chã trước khóc ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây chiếu tiến thấp bé mái hiên ở nàng trắng non trên mặt phóng ra ra một mạt sáng lạ quang cố văn khiên quay đầu liền nhìn đến nàng dưới ánh mặt trời bạch tỏa sang cổ cùng bên thai mềm mại tóc mái hắn thanh âm có chút phát khẩn giải thích ta không phải ý tứ này Nhưng hắn là có ý tứ gì liền chính mình đều đoán không ra, bởi vậy nói nửa thanh liền dừng lại. Thu tiểu thiền không chờ đến hắn phía sau nói, nhìn hắn một cái xoay người liền chạy, cố văn khiên thấy được nàng khỏe mắt trong suốt nước mắt, còn có nàng vừa chạy vừa giơ tay lau nước mắt bóng dáng. Chuyển qua cao cao đống cỏ khô, hệ thống phát ra tiếng nói, không cần chạy, hắn đã nhìn không thấy. Thu tiểu thiền nhếch môi, trong mắt đựng đầy ý cười, nào có một tia khó chịu bộ dáng. Người kỹ thuật diễn không tồi đây đều là vì hoàn thành các loại nhiệm vụ luyện ra nếu là ngày nào đó ta rời đi công ty đi giới giải trí mua nước tương hoàn toàn không thành vấn đề cho nên nói vun vào cách người xuyên việt đều là kỹ thuật diễn tinh vi kẻ lừa đảo bất quá là lừa trình độ bất đồng mà thôi có hoàn toàn không có thiệt tình chỉ vì hoàn thành mục đích có nửa thật nửa giả khoái ý hưởng thụ có lửa lửa liền rơi xuống thiệt tình đến cuối cùng liền chính mình đều một khối lửa hệ thống hỏi như vậy ngươi là nào một loại thu tiểu thiền nhìn nơi xa liên miên dãy núi hơi hơi khốn đốn nói nửa thật nửa giả đi ta đối hắn ấn tượng không tồi đến nỗi về sau có thể hay không thực thích cũng không biết làm hiện đại người phảng phất đã mất đi ái năng lực sợ hãi chính mình bị cô phụ thành tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả một hai phải nhìn đến đối phương trăm phần trăm thiệt tình mới có thể phó thác chính mình đây cũng là nàng thế giới hiện thực vẫn luôn bảo trì độc thân nguyên nhân vì sinh hoạt đã đem hết toàn lực nào có dư thừa sức lực yêu đương a có kia công phu ngủ một giấc làm sờ ba hoặc là cùng khuê mật cùng nhau uống xong ngọ trà thật tốt không đề cập tới cô văn khiên cuối cùng như thế nào suy nghĩ phức tạp văn xong còn mang theo một cổ ôn y ra bánh thu tiểu thiền cũng ở đi bộ hơn bốn mươi phút sau tới gần nhất trấn nhỏ đây là nàng đi vào thế giới này sau lần đầu tiên ra thôn nói là thị trấn kỳ thật rất nhỏ liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng tràn đầy phong xương lục tường hôi ngói cũng hữu dụng đầu gỗ dựng lều phòng cung tiêu xã bưu cục lương quản sở chờ đều tại đây con phố thượng thập niên bảy mươi không cho phép tự do mua bán toàn bộ thị trấn duy nhất mua sắm nơi chính là cung tiêu xã có thể mua được mọi người sinh hoạt sở cần hết thẻ vật phẩm thu tiểu thiền không có tiền không phiếu con sọt tre đi chuyên môn quầy đổi trứng gà người bán hàng thái độ cũng không thân thiện chờ thu tiểu thiền đem trứng gà từng viên lấy ra tới bại ở trên khay mới chậm gì gì từ ghế trên đứng dậy xuất phát trước sợ trứng gà khai toái nàng ở sọt tre thả thật giày rơm dạo phòng chấn động quả nhiên một cái cũng chưa toái ngươi này chứng có điểm tiểu a chỉ có thể bốn phần một cái ba mươi cái trứng một khối nhị thu tiểu thiền biết đối phương là đới lông tìm vết nàng mang đến chính là hệ thống tinh phẩm trứng cái đầu đại hương vị hảo dinh dưỡng giá trị cao nếu không phải trong nhà thật sự thiếu tiền nàng còn luyến tiếc đổi tiền đâu nhưng nàng biết theo lý cố gắng là vô dụng cái này niên đại người bán hàng là bắt sát trong nhà không điểm quan hệ bối cảnh còn đương không thượng đâu thái độ ác liệt đúng là bình thường hiện tượng không thể mạnh bạo chỉ có thể tới mềm trên mặt nàng treo lên tươi cười nói vị này tỷ nhà ta gà uy nhưng tinh tế liền lòng đỏ trứng đều là màu đỏ hơn nữa cái đầu cũng không nhỏ ngài liền lại thêm chút đi Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người chủ yếu là thu tiểu thiền kêu nàng tỉ tỉ không giống có người kêu nàng đại tỉ đem nàng kêu già rồi lại xem thu tiểu thiền vẻ mặt chân thành cũng không giống như đang nói dối huống chi trứng gà xác thật không tính tiểu bởi vậy buông miệng nói hành đi vậy ấn cân xưng đi bốn mao năm một cân ngươi nếu là gạt ta lần sau ta nhưng không thu ngươi trứng thu tiểu thiền vội cười nói tạ cảm ơn tỷ tỷ, ngài cứ yên tâm đi này chứng tuyệt đối vật siêu sở giá trị người bán hàng sưng một lần tổng cộng tam cân nhiều thanh toán thu tiểu thiền một ma bốn một chút liền nhiều hai mao nhưng đừng xem thường này hai mao đủ sưng ba lượng thịt theo đâu có tiền thu tiểu thiền liền thẳng đến thịt quán trước xem người khác như thế nào mua phát hiện đại gia mua thịt đều là muốn phiếu thịt hơn nữa chuyên ái mua những cái đó phì nị bộ vị chờ phía trước vài người xếp hàng mua xong quán chủ xem nàng rất ngoan ngoan bộ dáng cười hỏi cô nương Mua thì ta Thu Tiểu Thiên ánh mắt nhìn trầm trầm thất thượng thịt, ở trong mắt nàng phảng phất đã biến thành từng đạo mỹ thực, thịt kho tàu, tưng, giò, sư từ đầu, thiêu ruột già, mật nước chân heo, vai chính. Vị này đại ca, ta là tưởng mua, nhưng ta không có phiếu thịt có thể mua sao? Quán chủ có chút khó khăn, vừa lúc lúc này thị quán trước trừ bỏ Thu Tiểu Thiên không có người khác, hướng bên cạnh nhìn hai mắt sau nói, nhưng thật ra có chút không cần phiếu cũng có thể bán, bất quá ngươi hôm nay tới có chút vãn, chỉ còn một bộ heo phổi còn có chút dịch thị xương cốt thu tiểu thiền có chút hơi thất vọng nhưng thực mau lại cao hứng lên có tổng so không có hảo ít nhất có thể nếm đến thịt vị chạy nhanh mở miệng nói hảo a kia heo phổi cùng xương cốt ta đều phải đại ca tổng cộng bao nhiêu tiền quan chủ từ cái bàn hạ đem đồ vật lấy ra tới dùng dây cỏ thủ sắn đưa cho thu tiểu thiền liền cấp năm mau đi heo phổi còn rất đại xương cốt tuy rằng không thịt nhưng bên trong cốt tủy cũng là thứ tốt thông thường mấy thứ này nếu không ai mua cuối cùng đều là quán chủ mang về thu tiểu thiên vội thanh toán tiền tiếp nhận đem đồ vật bỏ vào sọt tre cuối cùng có lẽ là hợp mắt duyên quán chủ thế nhưng cách khối thịt cho nàng chỉ có nửa cân không cần phiếu làm nàng thanh toán tam mao năm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn kinh hỷ thu tiểu thiên một cái kính nói lời cảm tạ, quán chủ chỉ cười cười chưa nói mặt khác mỗi ngày bán như vậy nhiều thịt nhiều một cân thiếu nửa cân ai cũng sẽ không tính như vậy khẩn chuẩn ngẫu nhiên gặp phải quen biết đều sẽ châm trước một vài hôm nay sở dĩ cấp thu tiểu thiền cái này tiện lợi có lẽ là xem thu tiểu thiền có chút giống nhà hắn tiểu muội muội người cùng người chi gian duyên phận có đôi khi là nói không rõ quan trọng nhất sự giải quyết sau liền không có gì như dạo mặt khác đồ dùng sinh hoạt đều có thể ở hệ thống đổi thiền thoái nhất chính là có chút đồ vật đến bằng phiếu mới có thể mua sắm nàng cung hệ thống oán giận vì cái gì không khai phá đổi phiếu định mức công năng ta tưởng thống, thống khoái khoái ăn đốn thịt kho tàu đều không được càng miễn bản tương giỏ chân heo vai chính xin lỗi bởi vì liên lụy đến phức tạp tỷ suất hối đoái vấn đề bổn hệ thống tạm không cung cấp này hạng phục vụ như có yêu cầu người xuyên việt nhưng tự hành đạt được thu tiểu thiên tiếp nhận rồi cái này giải thích xem ra nghĩ tới thượng mồm to uống rượu mồm to ăn thịt sinh hoạt còn phải chính mình nỗ lực mới được chương tám chương tám thu tiểu thiên hồi thôn khi từ thôn phía trước trải qua khi cố tình không hướng chuồng bỏ phương hướng xem đây là dựa theo nhân vật nên có cảm xúc cố tình làm cấp cố văn khiên xem một cái ái mộ bị chọc phá lòng tự trọng bị thương nữ hài đối mặt thích người nên như thế nào khẳng định vô pháp làm được dường như không có việc gì trốn tránh ra vẻ kiên cường thậm chí sẽ xuất hiện vì yêu mà sinh hận tình hình thu tiểu thiên cóm giỏ chết có sắp tới đem đi qua giao lộ khi cố văn khiên trầm ổn thanh âm không ra dự kiến ở nàng phía sau vang lên thu đồng chí thu tiểu thiên dừng lại bước chân quay đầu lại Cố văn khiên vượt đi nhanh lại đây. Thu đồng chí, ra bánh ta đã ăn, hương vị thực hảo. Mặt khác, ta vì chính mình phía trước không đủ nghiêm cẩn nói hướng ngươi xin lỗi, ta bổn ý không phải như thế, chỉ là thông cảm đại gia nhật tử không dễ dàng, không thể yên tâm thoải mái tiếp thu ngươi tặng thôi. Nói xong, hắn duỗi tay đệ đồ vật qua đi, thu tiểu thiền túi đầu vừa thấy, thế nhưng là hai chương cả nước thông dụng phiếu gạo, mặt giá trị còn không nhỏ. Cố văn khiên kiên trì nói, cái này thỉnh nhất định nhận lấy thu tiểu thiền cắn môi trầm mặc sau một lúc lâu cuối cùng từ hắn khớp xương rõ ràng tu chiều dài lực trong tay tiếp nhận trong đó một trường cố đồng chí một chương là đủ rồi vốn dĩ ta cũng không tốn phí cái gì đều là nhà mình rau dưa trứng gà nhiều lắm phi điểm bột mì mà thôi cố văn khiên cười cười chậm rãi gật đầu hảo vẫn là muốn cảm ơn ngươi hai người đều là người thông minh cũng đều minh bạch lẫn nhau ý tứ từ thu tiểu thiền nhận lấy phiếu gạo bắt đầu chính là lẫn nhau không thiếu nợ nhau đối cố văn khiên mà nói lần trước bí đỏ bánh có nhân đã báo đáp cứu người ân tình lần này ra bánh vượt qua báo đáp phạm vi hắn cần thiết muốn trả giá đồng giá trao đổi mới có thể vô gánh nặng tiếp thu mà thu tiểu thiền đâu cũng ở một chút thử đối phương biết cố văn khiên như vậy nam nhân muốn cho hắn thiệt tình tiếp nhận chính mình chỉ dựa một tia nam nhân đối nữ nhân chịu mến là không đủ linh hồn phù hợp cùng chạy song song với mới có thể chân chính đả động hắn về nhà sau thu tiểu thiền xuống tay nấu cơm trương đại anh kinh ngạc với nàng không phiếu thịt còn có thể mua được thịt trở về ta đi mua thời điểm vừa vặn sạp thượng không ai nói vài câu lời hay vị kia đại ca liền cắt khối thịt cho ta làm ta đừng lên tiếng đó là không tồi nhân gia đối với ngươi hảo ngươi đến thừa hắn tỉnh chỉ có ăn qua khổ nhân tài sẽ minh bạch thiện ý là kiện xa xỉ đồ vật càng nhiều còn lại là chết lặng thế ngã thời điểm không ai đi lên giấm hai chân cũng đã kiếm được trương đại anh tuy rằng cả đời sinh hoạt ở nông thôn cũng không chịu quá giáo dục nhưng năm mươi năm khốn đốn cũng đủ nàng nhìn thấu rất nhiều thu tiểu thiên gật đầu đồng ý lại hỏi Mẹ, heo phổi cùng xương cốt dùng để thiêu canh, này thịt ngươi tưởng như thế nào ăn, là ăn thịt kho tàu vẫn là băm làm thịt viên. Trương Đại Anh ánh mắt đầu hướng phương xa, trở nên xa xưa lên, phảng phất nhớ lại cái gì. Nửa cân thịt, liền thịt kho tàu đi, ngươi từ nhỏ liền thích ăn. Nàng nhớ tới mười mấy năm trước, tháng chạp đội thượng tể năm heo, khi đó trượng phu còn sống, toàn gia lánh năm cân thịt trở về, cùng ngày liền nấu non nửa nồi thịt kho tàu, nhi tử nữ nhi ăn miệng bóng nhảy, sau lại gặp phải lương thai. Trưởng phu lại bị bệnh, trong nhà nhật tử một năm không bằng một năm. Thật vất vả chờ đến nhi tử thành gia lập nghiệp, lại thể nghiệm câu kia cưới tức phụ đã quên nương. Trưởng phu vừa đi liền nháo phân ra, chỉ còn các nàng nương hai sống nương tựa lẫn nhau. Nam ấy vây quanh bệ bếp ăn thịt kho tàu cảnh tượng đã thành trong đầu số lượng không nhiều lắm ấm áp ký ức. Trên bệ bếp lộc cộc lộc cộc mạo nhiệt khí, chân chính tốt liệu lý không cần quá mức phức tạp nguyên liệu nấu ăn, mà là muốn đem đồ ăn bản thân ẩn chứa hương vị đều lấy ra lệnh người chảy nước dai ba thức mùi hương theo không khí phiêu tán khai hàng xóm toàn nghe thấy nhà ai hôm nay tôm non vân này hương vị thèm người chết có phải hay không lữ lão nhị gia chẳng lẽ trong nhà tới khách nhân thời buổi này ăn thứ thịt không dễ dàng chỉ có ngày lễ ngày tết trong nhà tới khách nhân hoặc là bà y tế tổ chức nhật tử mới bỏ được mua thịt hà gia tiểu nữ nhi hà mẫn nói mẹ ta xem này vị không giống mặt đông đảo giống từ phía tây truyền đến vì chứng thực chính mình phỏng đoán nàng còn cố ý chạy đến góc tường biên ngửi một cái mũi quả thật là thu ra trong viện mùi hương ông khói còn mạo khói trắng đâu thật đúng là nhà nàng hà gia lão thái thái cũng mở miệng ta nhớ rõ trưởng căn ngày rỗ là mùa đông trong nhà cũng không có tới khách nhân a nhưng thật ra buổi sáng có người thấy tiểu thiền con sọt tre đi chốn trên còn đi tranh chuồn bò nói lời này chính là hà mẫn nàng đại nương sau khi nói xong hà mẫn nàng mẹ bừng tỉnh đại ngộ nói này liền đối thượng. Hai mẹ con bọn họ nhật tử quá căng thẳng nơi nào bỏ được mua thịt ăn, Trần Quế Liên càng không thể cho các nàng cái này hảo, cho nên này thì ta khẳng định cùng chuồng bỏ vị kia cố đồng chí thoát không khai căn hệ. Ở mọi người trong mắt, cố văn khiên liền tính là hạ phóng, cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhân ra là người thành phố, mỗi cách một đoạn thời gian là có thể thu được từ thủ đô phát tới bao vây, còn có thể không có tiền không phiếu. Không chừng trốn tranh ăn cái gì tốt đâu này thu ra phía trước nhật tử gì dạng mọi người đều xem ở trong mắt như thế nào từ tiểu thiền rơi xuống thứ thủy sau liền biến hào đâu thường xuyên nghe thấy các nàng trong viện đồ ăn hương này trung gian không cái liên hệ ai tin a kỳ thật thu tiểu thiền rơi xuống nước trước mấy ngày thu ra liền ăn khá tốt ít nhất mỗi ngày đều có thể ăn thượng trứng gà nhưng người một khi có chính mình phỏng đoán liền sẽ một cái kính hướng cái kêu ý tưởng toàn thả bài trừ muôn vạn khó khăn chứng minh chính mình suy đoán là đúng mẹ ngươi như vậy vừa nói thật đúng là Chính là trong khoảng thời gian này thu gia nhật tử mới hào lên, tia thu tiểu thiền liền tính tình đều thay đổi. Hà Mẫn so thu tiểu thiền nhỏ 2 tuổi, coi như là bạn cùng lứa tuổi, làm hàng xóm lại đều là cô nương, quan hệ hẳn là thực hảo mới đúng. Nhưng bởi vì thu tiểu thiền tướng mạo xinh đẹp, từ nhỏ liền làm cho người ta thích, Hà Mẫn vẫn luôn âm thầm ghen ghét nàng. Nhớ rõ năm tuổi thời điểm, Hà Mẫn đi thu gia chơi, thấy chu gia thủy mình ca ca cũng ở, mang theo hảo chút ăn cấp thu tiểu thiền, xem Hà Mẫn nhưng thèm. Thu Tiểu Thiền cho nàng hai khối kẹo, Hà Mẫn ăn qua sau mới biết được nguyên lai like trên thế giới có như vậy ăn ngon đồ vật, ăn ở trong miệng lại ngọt lại hương. Thu Tiểu Thiền nói cho nàng đó là sữa bỏ vị. Hà Mẫn ăn xong rồi còn muốn ăn, nhưng ngượng ngùng lại muốn, khi đó nàng liền tưởng chính mình chỉ có hai khối, Thu Tiểu Thiền có một đại lon sắt đâu? Nàng còn nghe thấy Chu Gia Ca Ca nói Tiểu Thiền, đây là ta thác nhị thuốc cố ý cho ngươi mua, ngươi nếu là thích ăn xong thứ nhị thuốc trở về ta còn làm hắn mang. Không cần Thụy Minh Ca. Ta mẹ nói đường ăn nhiều sẽ sâu răng, này đó đã đủ ta ăn được lâu rồi. Hà mẫn nhiều hâm mộ a, người khác không bỏ trong lòng đồ vật lại là chính mình thế nào cũng không chiếm được. Nàng tuy rằng không hiểu cái gì đều khác nhau một trời một vực, nhưng ngay lúc đó tâm tình lại là như thế. Sau lại chu gia bị đấu, chu gia ca ca ngoại ý muốn không có, Thu Tiểu Thiền không bao giờ là địa chủ gia con râu, dâu, quá so nàng còn không bằng. Hà mẫn tâm lúc này mới cân bằng, nhưng hiện giờ nhìn Thu Tiểu Thiền càng ngày càng quang thải chiếu nhân bộ dáng thậm chí cùng thủ đô cố đồng chí có thiên ti vạn lũ liên quan hà mẫn tâm lại lần nữa không cân bằng lên tháng sáu mạn trong phòng bếp độ ấm so ngoài phòng cao năm độ không ngừng mồ hôi đã sớm thấm ướp phía sau lưng thu tiểu thiền lại một chút không cảm thấy nhiệt mai màu trắng heo phổi canh xương hầm ù cục lan lộn tương màu đỏ đậm thịt kho tàu cũng thu hào nước giải lên một phen màu xanh lá tỏi diệp thịnh ra sắc hương vị đều đầy đủ nước miếng không tự giác phân bố đây là lâu dài ăn chay di trứng thịt kho tàu canh xương hầm rau ngó xuân còn có một chồng tự chế đồ chua giải nghị, bàn vung nhỏ thượng đều mau bãi đầy trương đại anh cười buồn bã cầm chiếc đũa không biết như thế nào lạc mới hảo hôm nay này đốn so qua năm còn phong phú thu tiểu thiên gắp đũa nạc mỡ đan sen thịt kho tàu bỏ vào nàng trong chén mẹ ngươi trước nếm thử này thịt hương vị thế nào trương đại anh nếm một ngụm sau gật đầu ân thật không sai đây là ta ăn đến quá ăn ngon nhất thịt thu tiểu thiên phước cười mẹ ngươi nhưng quá sẽ khen ta còn có cái này canh uống nhiều canh dưỡng dạ dày. Trương Đại Anh nhìn nữ nhi bận trước bận sau rất là hiếu thuận, giờ khác này nàng là phi thường hạnh phúc, phảng phất quên mất sở hữu phiền não cùng thống khổ giống nhau. Mẹ con hai chính đang ăn cơm, cửa gỗ bang một tiếng bị người hung hăng đẩy ra, thu tiểu thiền xoay người, liền thấy Trần Quế liên mặt giận dữ cam eo đứng ở viện muôn khẩu. À, nghe người ta nói ta còn không tin, nguyên lai thật tránh ở trong nhà ăn thì đâu, cuộc sống này quá so với ta còn hảo. Thịt đều có thể ăn thượng còn dùng chúng ta mỗi ngày ăn có ăn chấu ra lương thực dưỡng các ngươi, đánh hảo bản tính A. Trương Đại Anh trong miệng thịt tức khắc không thơm, nàng biết con dâu là chuyên tới tìm cha, hôm nay khẳng định không thể thiện. Trương 9 Trương 9 Trần Quế Liên bước bước chân hùng hổ bước vào sân, thu tiểu thiên tưởng này biểu tình, tư thế, năm đó quỷ tử vào thôn chỉ sợ cũng liền như thế. tẩu tử, ngươi hiểu lầm, mẹ bị bệnh 10 ngày qua, ta tích cóc trứng gà đi chấn trên cố ý thay đổi thịt trở về cấp mẹ bổ thân thể Thu Tiểu Thiền cố ý điểm ra Trương Đại Anh sinh bệnh sự, từ lần trước gãi nhau sau Trần Quế Liên liền lại không xuất hiện, tự nhiên không biết bà bà sinh bệnh, Thu Tiểu Thiền chính là bắt lấy nàng không quan tâm trưởng bối sai lầm lớn tiếng dò người, cũng là nói cho những cái đó ở nơi tối tăm quan sát hàng xóm nhóm nghe. Trần Quế Liên hừ lạnh một tiếng, bị bệnh. Nay không hảo hảo sao, có thể ngồi có thể ăn, nhìn qua nhưng không giống có bệnh bộ dáng ta đảo muốn kêu người tới bình phân xử chúng ta hai vợ chồng mỗi tháng lạc khẩn lương quần. Quanh năm suốt tháng luyến tiếp mua thịt ăn, này nương, cái nào cũng được hảo, nhiều ở nhà ăn thịt, liền tôn tử đều không dành lo, tâm đắc nhiều hát ca. Trần Quế Liên cùng Thu Thuận Văn có cái 6 tuổi nhi tử, nhũ danh kêu hổ đầu, từ diện mạo đến tính cách đều di chuyển Trần Quế Liên, bá vương giống nhau, đối mãi mãi cùng tiểu cô không có chút nào tôn trọng. Kỳ thật hôm nay Trương Đại Anh cũng nghĩ tới phải cho tôn tử đưa chút thịt đi, suy xét đến con dâu tính tình, sợ đưa qua đi ngược lại gây chuyện, không nghĩ tới Trần Quế Liên vẫn là lại đây. Bọn họ trụ nhà ở ly nhà cũ rất xa, khẳng định không phải nghe vị tới, 8 không rời 10 là có người ở Trần Quế Liên trước mặt nói gì đó. Tẩu tử, ngươi không đề cập tới ta đều mau đã quên, nói tốt mỗi tháng 10 cân lương, này đều cách hơn 2 tháng cũng không gặp các ngươi đưa tới, còn có lần trước ngươi chọc mẹ sinh khí đem mẹ khí bị bệnh, đến bây giờ nửa tháng một câu quan tâm nói đều không có, đến nỗi hổ tử, hắn trong lòng căn bản không có mãi mãi cũng không có tiểu cô, trong thôn gặp phải đều không mang theo kêu một tiếng. Còn hướng ta trên người nổ nước miếng, ngươi chính là như vậy giáo hài tử. Tốt xấu là nhiệm vụ trung mài ruốc quá, Trần Quế liên cái này đương vị người đàn bà đánh đá thu tiểu thiền là chút nào không sợ, chẳng sợ động khởi tay tới nàng cũng có thể bảo đảm chính mình không có hại. Nguyên chủ thân thể yêu đuối, nhưng cầu tiểu thiền học quá bắt thuật, còn ở nhiệm vụ trong thế giới đã lệ một vị đức cao vọng trọng lao tiên sinh vi sư, trung y lý trình độ ít nhất là trong thế giới hiện thực y thì thạc sĩ trình độ, đối nhân thể huyệt đạo rõ như lòng bàn tay không cần phải phí bao lớn sức lực là có thể làm trần quế liên quỳ xuống sướng chinh phục trần quế liên là người nào như thế nào có thể chịu hạ cô em chồng chỉ trích gả tiến thu ra tám năm tới nàng trước nay không đem bà bà cô em chồng đương hồi sự không nghĩ tới phía trước mềm yếu vô năng cô em chồng đột nhiên nhanh mồm dẻo miệng lên này cũng vô pháp ngăn cản trần quế liên sức chiến đấu gặp mạnh tắc cường, cắm eo vươn ngón trỏ lập tức khai mắng ngươi cái gả không ra tiểu quả phụ dám phá hỏng ta hổ đầu thanh danh ngươi tính cộng hành nào muốn kêu ngươi a nếu không phải lao chủ chứa càng muốn che chở ngươi chúng ta nào dùng đến dọn ra đi đây là trần quế liên trong lòng lời nói thu gia chỉ có thu thuận văn một cái nhi tử dựa theo nông thôn tập tục gia sản đều nên là thu thuận văn độc hưởng nhưng lão thái thái đem thu tiểu thiền trở thành mệnh căn tử trần quế liên xem các nàng nương hai không vừa mắt lúc này mới ở công công đi rồi xối dục trượng phu để phân gia sự cầm đi trong nhà hơn phân nửa tiền tiết kiệm như vậy nàng cũng không có hại nghĩ thẩm chờ thu tiểu thiền gà cho lao chủ chứa đã chết Cái này nhà cũ vẫn là Nàng, chờ hổ đầu trưởng thành cưới vợ Nàng cùng trưởng phu trụ lại đây Đem bên kia phòng ở cấp nhi tử con dâu trụ cũng thành trương đại anh nghe xong lời này mặt đều mau đen Cho tới nay nàng đều thừa hành ra hòa vạn sự hưng chuẩn tắc Nghĩ nàng một cái trưởng bối không cùng vãn bối không qua được Lúc này mới nuôi lớn Trần Quế liên lòng tham Gia môn bất hạnh mới cưới ngươi như vậy cái tức phụ Cũng là ta lúc ấy mắt bị mù không thấy rõ ngươi gương mặt thật Nhiều nói liền không nói Chúng ta đã phân ra. Sau này ai lo phận lấy liền hảo, ta cũng không chống cậy vào người cho ta dưỡng lao, chỉ cần đừng tới vừa đánh vừa mắng liền hảo, làm ta nhiều quá mấy ngày thanh tịnh nhật tử. Lời này ý tứ rõ ràng là nói Trần Quế Liên bất hiểu, dị vã ngồ nào nhốn nháo có, lao thái thái chưa từng có nói như vậy quan trọng hơn, Trần Quế Liên mặt lập tức rớt xuống dưới, giơ tay tựa như tạp cái bản, bị thu tiểu thiền bắt lấy, sau đó Trần Quế Liên liền cảm thấy chính mình tay không nghe sai sự, tê mỏi không thôi. Chờ Thu Tiểu Thiền bông ra sau Trần Quế Liên thử chuyển động thủ đoạn, thế nhưng chết. Nàng mặt lộ vẻ hoàng sợ, nhìn Thu Tiểu Thiền giống nhìn cái gì quỷ quái giống nhau, ngươi như thế nào làm cho, thế nhưng chết tay của ta. Thu Tiểu Thiền cười nhạt nói, tẩu tử, lãng phí lương thực muốn tao trời phạt, ngươi vẫn là chạy nhanh tìm thầy làng cho ngươi xem tay đi, đừng rơi xuống bệnh tới có tay cũng thành không tay. Đây là Thu Tiểu Thiền còn cấp Trần Quế Liên một câu, nàng xuyên tới ngày đầu tiên Trần Quế Liên nói nàng chỉ xứng gả cho thiếu cánh tay thiếu chân Tuy rằng lúc ấy nhằm vào chính là nguyên chủ, nhưng thu tiểu thiền là cái mang thù người, thù này coi như nàng giúp nguyên chủ báo. Trương Đại Anh nhìn lại tức lại kinh con dâu, đống nhiên gian liền bình thường trở lại, sống đến chi thiên mệnh số tuổi, còn có cái gì nhưng để ý đâu. Tóm lại nhi tử là chính mình sinh, hắn không hiếu thuận cùng chính mình cũng có không thể xóa nhòa quan hệ, đến nỗi con dâu, đó là nhà người khác cô nương, chính mình hài tử cũng chưa ba tâm ba phổi đối chính mình, làm sao có thể yêu cầu nhà người khác nữ nhi nhiều hiếu thuận. Tiểu Thiên, này thịt kho tàu ngươi phân nửa chén cho ngươi tẩu tử mang về, hổ tử đúng là trường thân thể thời điểm, ta cái này đương mãi mãi ăn ít mấy khẩu không trở ngại, không thể mệnh hải tử. Thu tiểu Thiên minh bạch Trương Đại Anh ý tứ, mặc kệ Trần Quế Liên như thế nào, hổ tử dù sao cũng là thu ra cốt đủ, Trương Đại Anh không thể nhận tâm bỏ mặc. Lại một cái, hôm nay Trần Quế Liên tới cửa, đội thượng như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu, nếu là thật sự một miếng thịt đều không cho, đảo mắt không biết nhiều ít nhàn thoại truyền ra tới May mắn trang chén thời điểm nàng sợ toàn thịnh ra tới ăn không vô, chỉ thịnh nửa chén, cầm cái chén nhỏ bắt non nửa chén, trần quế liên muốn định phun một ngụm không cần, nhưng thấy kia nạc mỡ đan sen hồng thịt, lại nghe thấy mùi thịt, kia phân cự tuyệt dũng khí liền biến mất. Ừ, ta cũng sẽ không niệm các ngươi hảo, trở về liền cùng thuận văn hổ từ nói. Nói xong, nàng dùng không bị thương cái tay kia tiếp nhận đi trở về, đến nỗi bị thương cái tay kia không trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hảo. Thu Tiểu Thiên ở nàng phía sau la lớn, tẩu tử, ta vốn định hầu hạ mẹ ăn cơm lại cấp hổ tử đưa đi, không nghĩ tới ngươi nghe vị trước tới. Này một kêu lại làm Trần Quế Liên cắn nha, này không phải quải Quang nhi mắng nàng sao. Chờ Trần Quế Liên bóng người đi xa, xem náo nhiệt hàng xóm cũng tản ra sau, Trương Đại Anh nhìn nữ nhi hỏi, ngươi tẩu tử tay là ngươi làm cho. Thu Tiểu Thiên cắn chiếc đuối làm vô tội trạng, trong đầu đang suy nghĩ phủ nhận lý do, ai ngờ Trương Đại Anh đây là nói nói, không có cưỡng bức nàng trả lời ý tứ. Bờ giờ, ăn cơm đi, bị nàng như vậy một trộn lẫn cơm đều mau lạnh. Thu tiểu thiền chạy nhanh gật đầu nâng lên bát cơm, may mắn là mùa hè, chậm trễ mười tới phút đồ ăn vẫn là ôn, nếu không còn phải hâm lại nhiệt một chuyến. Nàng chính ăn hương, Trương Đại Anh lại mở miệng nói, nhoáng lên ngươi cũng lớn như vậy, phía trước ta vẫn luôn lo lắng ngươi tính tình mềm dễ dàng chịu người khi dễ, như bây giờ liền khá tốt, mặc kệ về sau có thể hay không cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng, chính ngươi có thể hay không hảo hảo quá mới là quan trọng nhất. Thu Tiểu Thiền xem qua đi, thấy Trương Đại Anh đối diện nàng cười, kia tươi cười phản phất hiểu rõ cái gì, lại phản phất là nàng chính mình nhìn lầm rồi. Nhanh ăn đi, dư lại thịt không nhiều lắm, ngươi đều ăn xong, phóng cũng là bị người nhớ thương. Nói xong, Trương Đại Anh lại cấp Thu Tiểu Thiền trong chén gấp mấy khối nửa phi nửa gầy hảo thịt, chính mình chuyên chọn gầy ăn. Bởi vì niên đại sai biệt, thời đại này người trong bụng thiếu nước luộc thích ăn thịt mỡ, không giống vài thập niên sau người dinh dưỡng quá thửa nhưng thu tiểu thiền vẫn là vui sướng tiếp nhận rồi này phân đến từ mẫu thân ái theo trần quế liên rời đi còn có thu gia bắt quái tin tức chủ yếu quay trúng quanh ở thu gia mẹ con vì cái gì đột nhiên ăn nổi thịt vấn đề thượng trương đại anh nhiều đau tôn tử a hôm nay ăn thịt thế nhưng chưa cho hổ tử đưa đi còn bị trần quế liên bắt tại trận nhà ai bất quá năm bất quá tiết ăn thì ta liền cái thân thích cũng chưa tới cửa có người thấy tiểu thiền kia nha đầu cùng cố đồng chí ở thôn đầu nói chuyện hai người còn lôi lôi kéo kéo không biết làm gì Ngày hôm qua không phải còn đi đội trưởng ra biện bạch Nói hai người không quan hệ sao Như thế nào lại nhắc lên Hải, cái loại này lời nói ngươi cũng tin Bất quá là lo lắng cho mình Thanh danh không hảo gả không ra Lôi kéo cố đồng chí nói chính mình là trong sạch Nhân ra cố đồng chí tự nhiên đến theo nàng nói Chờ thu tiểu thiền ăn cơm xong liền Từ hệ thống đã biết này đó lời đồn đãi Nàng nhìn qua cũng không để ý Giống thường lui tới giống nhau Thu thập hảo phòng bếp sau về phòng ngủ trưa Hệ thống hỏi ngươi bị người hiểu lầm không đi giải thích sao thu tiểu thiên không có chính diện trả lời mà là hỏi ngược lại vì cái gì muốn giải thích giải thích người khác liền sẽ tin tưởng sao ai cũng kêu không tỉnh cố ý giả bộ ngủ người vậy ngươi ngày hôm qua vì cái gì giải thích thu tiểu thiên nhịn không được thở dài ta phát hiện ngươi ngày thường rất thông minh nhưng ngươi thật sự không hiểu biết nhân loại người đại não có phi thường phức tạp cấu tạo cường đại nữa số liệu cũng vô pháp chính xác giải đọc ngày hôm qua kia một chuyến cũng không ở nàng trong kế hoạch Bất quá là Lý Xuân Hoa nhảy ra sau thuận thế lợi dụng một phen, vì chính là đem Cố Văn Khiên hợp tình hợp Lý Câu ra tới, gia tăng tiếp xúc cơ hội. Đến nỗi hôm nay vì cái gì không đi giải thích, đầu tiên loại sự tình này giải thích không rõ ràng lắm, tiếp theo nàng mục đích vốn di chính là gả cho Cố Văn Khiên, trong thôn về bọn họ lời đồn đãi càng nhiều đối nàng càng có lợi, nàng không chỉ có không tức giận, còn phải cảm ơn những người đó đâu. Cùng thu tiểu thiền bình tĩnh bất đồng, Trần Quế Liên về đến nhà sau đã phát lão đại hỏa cũng tuyên bố về sau lại không cho lão thái thái đưa một cái mễ còn có ngươi muội tử còn không phải là đáp thượng trong thành tới cố đồng chí sao cả người run đi lên ta nói một câu nàng có thể đỉnh ta mười câu phía trước thành thật bộ dáng tất cả đều là giả vờ xuất phát từ không nhận thua tâm lý thu tiểu thiên lộng chết nàng thủ đoạn sự nàng ai cũng chưa nói cường hãn quán người là không chịu thừa nhận chính mình không bằng người khác thu thuận văn buồn đầu không nói lời nào hổ tử một cái kính hướng trong miệng tắt thịt liền canh thịt cũng chưa lãng phí phao cơm hoặc kéo trần quế liên đối nhi tử vẫn là rất có tình thương của mẹ dù sao cũng là từ chính mình trong bụng ra tới xem nhi tử hận không thể liền chén đều phải liếm sạch sẽ bộ dáng đau lòng vô vô nhi Tử đầu người ăn từ từ đừng ngẹn, người sớm muốn ăn a tháng sau giữa tháng bảy tế tổ chúng ta cũng đi mua thịt trở về làm hổ tử đem thịt toàn ăn sạch vẫn là chưa đã thèm hắn tắc miệng cùng mẹ nó làm lúc nói mẹ vì sao phải đợi tháng sau ta hôm nay liền không ăn đủ trần quế liên an ủi nói mua thịt đắc dụng phiếu thịt mới có thể mua nhà ta liền thừa tam trương phiếu còn có hơn nửa năm đâu đến tỉnh hoa mới được hổ tử nào biết cái gì phiếu thịt phiếu gạo a hắn hiện tại mãn đầu góc đều là thịt kho tàu ở hắn hưu hạn ăn thịt trong trí nhớ hôm nay thịt phá lệ ăn ngon là hắn ăn qua ăn ngon nhất thịt kho tàu hắn hỏi kia vì sao lão thái bà có thể ăn chúng ta không thể ăn ta mặc kệ ngươi lại đi cho ta muốn một chén trở về trần quế liên là nhìn thu tiểu thiên mắt thịt biết các nàng thừa cũng không nhiều hiện tại quay đầu lại đi muốn chỉ sợ liền canh thịt đều không còn thu thuận văn chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái cái gì lao thái bà đó là ngươi nãi nãi, một chút lễ phép cũng không hiểu hổ tử bĩu môi mẹ đã kêu nàng lao thái bà nói nữa nàng chính mình trốn đi ăn thịt không cho ta ăn mới không phải ta nãi nãi đâu trần quế liên đối với trượng phu cười lạnh một tiếng nghe được đi liền nhi tử đều biết lao thái bà đối hắn không tốt ngươi đi trong thôn hỏi thăm hỏi thăm có nhà ai nãi nãi ăn thịt không cho tôn tử ăn Nhà ngươi là đầu một cái. Trước kia nhưng thật ra rất sẽ trang, hiện tại hiện nguyên hình, dù sao hôm nay lời này ta phóng nơi này, sau này không được lại đưa một cái mệ qua đi, chúng ta chính mình còn ăn không đủ no đâu, nào quản được người khác chết sống, ngươi nếu là con ta hướng bên kia tặng đồ cũng đừng trách ta trở mặt. Nói xong nàng còn làm hổ tử nhìn trợ phu, hổ tử cao hứng đồng ý. Thu Thuận Văn muốn nói cái gì mới vừa há mồm lại nhắm lại, dù sao tại đây trong nhà hắn cũng không gì lên tiếng quyền. Trong nhà sự toàn từ tức phụ làm chủ, có tâm giúp hắn mẹ hắn mội biện vài câu, nhưng nhi tử mới vừa liếm xong thịt chén còn ở, sự thật thắng với hùng biện, còn có thể nói cái gì đâu. Húng hồ hắn cũng nghi hoặc, lao thái thái như thế nào liền ăn thượng thì đâu, chẳng lẽ lao nhân đi thời điểm còn cấp lao thái thái để lại một bút chính mình cũng không biết tiền. Từ nhỏ cha mẹ đối mội mội liền so đối chính mình hảo, hắn khi còn nhỏ cũng đau lòng mội muội nhưng người cảm tình là sẽ biến, từ hắn có chính mình tiểu ra sau. Đối muội muội cảm tình liền theo thời gian trôi đi chuyển phai nhạt, nếu là Lao Thái Thái thật sự đem tiền để lại cho muội muội không cho hắn, hắn cũng là không đáp ứng. Chương 10 chương 10. Ngoáng lên tới rồi 7 tháng chung, thời tiết càng ngày càng nóng bức, trong thôn tiến vào ngắn ngủi nông nhàn, hôm nay đại loa nói cái tin tức tốt, huyện chiếu phim đội xuống nông thôn, buổi tối ở trong đội đánh mạch trong sân phóng hai tràng điện ảnh, thượng Liêu thôn mấy cái đại đội quần chúng đều sẽ tới. Này niên đại không có gì hoạt động giải trí. Nghe được có điện ảnh nhưng xem đại gia phi thường cao hứng, lại là ở nhà mình đại đội, không cần con băng ghế, ghế dựa đi xa lộ. Loa thông chi thời điểm thu tiểu thiền đang ở bên cạnh giếng tầy dâu tàm, là đánh cỏ heo thời điểm ở bờ sông phát hiện, nàng dùng tang diệp bao nửa bao. Hoang dại dâu tằm lại đại lại ngọn, so thu tiểu thiền trước kia ở tiệm trái cây dùng nhiều tiền mua còn muốn ăn ngon, thắng ở mới mẹ thủy linh. Tiểu thiền, buổi tối trong đội phóng điện ảnh ngươi cũng đi xem đi, tiểu cô nương nhiều đi ra ngoài đi một chút không thể cả ngày buồn ở nhà thu tiểu thiên nguyên bản liền tính toán đi nàng vừa ăn dâu tằm biên gật đầu nói ân chờ trời tối ta đi xem mẹ ngươi có đi hay không ngươi muốn đi nói ta trước tiên cho ngươi chiếm cái hảo vị trí trương đại anh lắc đầu nói ta liền không đi nếu là gặp phải ngươi tẩu tử chuẩn có khí chịu không bằng ở nhà đợi thanh tịnh đội thượng phụ nữ nhóm đều hái xuyến môn tán gấu so sánh với mà nói trương đại anh chính là cổ thanh lưu nếu không cũng sẽ không đắn đo không được con dâu này niên đại bà bà có thiên nhiên uy nghiêm rất nhiều con dâu gả đến nhà chồng sau là muốn thu tòa ma hạ đại nương liền nói quá trương đại anh làm người quá thật thành vừa lên tới liền đối con dâu đảo tim đảo phổi hảo không thụ khởi bà bà uy tín túm con dâu không biết trời cao đất dày không đem bà bà đương hồi sự nếu là mới vừa kết hôn thời điểm cho ra hoài phủ đầu lập quy củ nói không chừng lại là một khác phiên bộ dáng nhưng nhân sinh chưa từng có nếu người cá tính là rất khó thay đổi trừ phi giống thu tiểu thiền như vậy đổi cái tâm hoặc là trải qua thật lớn nhân sinh biến cố nếu không nên là cái gì tính tình chính là cái gì tính tình chờ đến sắc trời sắt hắc thu tiểu thiền cùng trương đại anh nói thanh sau không cao hứng mang băng ghế liền hướng đánh mạch tràng đi mạch tràng ở thôn đầu phương hướng ly chuồng bò cũng không xa dọc theo đường đi bổn đại đội mặt khác đội thượng giống họp trợ giống nhau nhiều cùng thu tiểu thiền độc lai like độc vãng bất đồng những người khác nhiều là kết bạn mà đi tới rồi mạch tràng trong sân mênh mông một mảnh Nơi sân bên cạnh kéo bạch mạc đang ở điều chỉnh thử máy chiếu phim, hôm nay điện ảnh là kinh điển anh hùng nhi nữ, địa đạo chiến, Thu Tiểu Thiền nhớ rõ chính mình lúc còn rất nhỏ đã từng ở trên TV ngắm quá hai mắt, nội dung cụ thể đã không hề ấn tượng, nàng tìm cái bên cạnh dựa sau vị trí chẳng hảo, nhìn chung quanh toàn trường, không có thấy nàng muốn tìm người. Kỳ thật nàng đối xem điện ảnh không có hứng thú, lại đây chính là xem có thể hay không gặp phải Cố Văn Khiên. Nàng ở trong góc xem mạch chẳng người không nghĩ tới cũng có người ở nơi tối tăm quan sát nàng. Lý Tam cùng đường Tỷ Lý Xuân Hoa ở trong góc nói chuyện, Lý Xuân Hoa đến bây giờ còn hận thu tiểu thiền đâu, ngày đó làm nàng ở đội trưởng trước mặt ném lớn mặt. Tam nhi, ngươi không cưới nàng là đúng, Nha đầu này cùng yêu tinh giống nhau tinh thực, cưới trở về cũng không yên phận, ngươi liền cùng tưởng ra nha đầu hảo hảo sinh hoạt, kết hôn sau cho ngươi mẹ sinh cái đại béo tiểu tử. Lý Tam hàm hồ đồng ý, ánh mắt dính ở thu tiểu thiền trên người luyến tiếp rời đi chẳng sợ chỉ có một con mắt có thể xem cũng không chậm trễ hắn trong lòng phát ngứa Lúc ấy chính là xa xa thấy Thu Tiểu Thiền liếc mắt một cái nhớ thương thượng, mới tưởng thông qua Trần Quế Liên làm ai, ai biết Trần Quế Liên không cho lực chưa nói thành, trong nhà mới chuyển nói từng ra. Mạch trong sân như vậy nhiều cô đương, ở Lý Tam xem ra ai cũng so ra kém Thu Tiểu Thiền nhận người, kia làn da bạch có thể véo ra thủy tới, vòng eo tinh tế, chẳng sợ an mặc to rộng xiêm y đi cũng ngăn không được là lướt đường cong cổ thon dài nhọn nhọn cầm đỏ bừng cánh môi, còn có kia sáng long lanh có thể nói đôi mắt, ngắm liếc mắt một cái đều có thể làm hắn tô nửa ngày. Hắn tưởng tượng thấy đem nàng ôm vào trong ngực tốt đẹp xúc cảm, khẳng định là lại mềm lại nhẹ giống bông giống nhau, lại có thể thân thượng nàng hai khẩu chính là đã chết cũng cam nguyện. Ta lại cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có ở đây không nghe? Tiêu Nha đầu có cái gì đẹp, ngươi đều là muốn kết hôn người, đừng lại nhớ thương nàng, hồi tâm hảo hảo sinh hoạt có biết hay không? Hôm nay nguyên bản tưởng ra cô nương cũng muốn tới. Trong nhà lâm thời có việc không có tới thành, Lý Tam đến một đại đội sau đi trước đường tỉ ra ăn cơm chiều, cùng tỉ phu một khối uống lên chút rượu, tuy rằng không có say nhưng ở cồn dưới tác dụng cảm xúc so ngày thường càng thêm giao động. Nếu nói phía trước nhìn thấy Thu Tiểu Thiền là thập phần tâm động nói, kia hôm nay chính là hoàn toàn tâm động. Thu Tiểu Thiền vẫn luôn là đội thượng đề tài nóng nhất, trước kia chịu chú ý là bởi vì nhan giá trị, lớn lên người tốt đến nơi nào đều là tiêu điểm, mà hiện tại chịu chú ý tắc không riêng bởi vì đẹp, còn có gần nhất phát sinh ở trên người nàng đông đảo sự tích điện ảnh mở màn trước đàm luận nàng người không ít điện ảnh mở màn sau đại gia chuyên tâm xem nổi lên điện ảnh thu tiểu thiền chỉ nhìn đại học mười lăm phút tả hữu bộ dáng đại khái đoán được kế tiếp tình tiết đi hướng liền không có hứng thú nếu cố văn khiên không ở nàng cũng chuẩn bị trở về bất quá nàng đi thời điểm động cái tiểu tâm tư cố ý đường vòng trải qua chuồng bò muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được cố văn khiên nàng mới vừa nhích người lý tâm cũng xa xa đội kịp Thu tiểu thiền thính giác nhạy bén, đã nhận ra có người theo ở phía sau, nàng hỏi hệ thống, mặt sau người là ai? Không phải là tưởng cho ta chùm bao tải đi. Từ nàng lại đây đắc tội không ít người, không thể bài trừ có người thẹn quá thành giận tưởng giáo huấn tình huống của nàng. Lý Tam, hệ thống kiểm tra đo lường ra đối phương thương tổn giá trị so cao, thỉnh người xuyên Việt làm tốt cá nhân an toàn phòng hộ thi thố. Thu tiểu thiền ha hạ cười, không biết cho rằng người ở làm áo mưa quảng cáo. Hệ thống bất đắc dĩ, đây là người hảo giác. Giống lý tam loại người này mặt khác tiểu thiền ở nhiệm vụ chung gặp qua không ít, bởi vì tàn tật duyên cớ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút biến thái, mơ ước nguyên chủ mỹ mạo, hoang tàn vắng vẻ địa phương tới cái bá vương ngạnh thượng cung cũng không phải không có khả năng. Chính diện đối thượng nàng có nắm chắc chính mình không bị thương hại, hệ thống cũng có phòng thân vũ khí sắp bén, nhưng nàng quyết định nắm chắc lần này cơ hội, tới đột phá chính mình cùng cố văn khiên quan hệ. Tới rồi ngã rẽ, bên trái là chuồng bò phương hướng, bên phải là về nhà phương hướng Thu Tiểu Thiền bước chân chậm lại, chờ xem Lý Tam động tác, nếu nàng là lòng mang ý xấu gây án người, nơi này là tuyệt hảo gây án hiện trường, chờ nàng hướng về nhà phương hướng đi, hai bên đường đều là dãy đặc hộ gia đình, tuy rằng đội thượng đại đa số người đều đi xem điện ảnh, cũng không bài trừ kêu một giọng nói liền có người xuất hiện tình hình. Quả nhiên, chờ Thu Tiểu Thiền hoán lại tới, Lý Tam bước chân biến nhanh, thậm chí chạy chấm lên, Thu Tiểu Thiền làm bộ chấn kinh quay đầu lại xem. Lý Tam kia mù một con mắt trên mặt biểu tình hưng phấn trung lộ ra dữ tợn, nhìn qua có chút đáng sợ. Nàng Hoàng Luân hỏi: Ngươi là ai? Ngươi không phải chúng ta đội thượng. Lý Tam cười ngừng ở ly nàng hai mét xa vị trí. Ta là Lý Tam, cùng ngươi đã nói thân, ngươi hẳn là nhận thức ta mới đúng. Hắn kia mù một con mắt bởi vì kích động quan hệ lộ ra đáng sợ hường quang. Thu Tiểu Thiên doa hốc mắt đỏ lên, không tự giác run rẩy lên. Nàng phảng phất tiểu bạch thỏ giống nhau sợ hãi bộ dáng lấy lòng lý Tam tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu trong tâm lý thay đổi. Hắn đi bước một hướng Thu tiểu thiền tới gần, vừa đi một bên nói: "Từ ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi liền thích hẳn, mỗi ngày buổi tối trong ngộng đều là cái bóng của ngươi, nhưng ngươi không nghĩ gả cho ta, cái này làm cho ta rất tức giận, ngươi nói ngươi vì cái gì không chịu gả? Ta như vậy thích ngươi, cùng ta kết hôn ta khẳng định sẽ hảo hảo thương ngươi." Nói chuyện công phu lý Tam đã ly rất gần, Thu tiểu thiền sợ hãi sau này lui. Ở Lý Tam bắt được nàng cánh tay trước kêu to đi phía trước chạy tới, chạy đúng là chuồng bỏ phương hướng. Cố văn khiên buổi tối không đi xem điện ảnh, hắn ở chỗ này không có bằng hữu cũng không có thân nhân, hắn thường thường cảm thấy chính mình là ồn ào náo động chung khách qua đường, càng là náo nhiệt bầu không khí càng có thể gợi lên hắn thống khổ suy nghĩ. Trong thôn không mở điện, từng nhà dựa đèn dầu chiếu sáng, vì tiết kiệm dầu thắp, ở cái này còn chưa có buồn ngủ thời gian, cố văn khiên hái được phiến lá cây, ngồi ở ngoài phòng một đôn thượng tuổi Cái này mục đôn là hắn đi trên núi nhặt sải khi phát hiện, làm kiến trúc hệ cao tài sinh, càng am hiểu phát hiện trong sinh hoạt không chớp mắt tốt đẹp, dọn về tới tân trang một phen sau, quả nhiên có loại thoải mái cổ xưa hương vị, nếu không phải ở chuồng bò ngoại bùn đất thảo phòng, mà là tinh xảo cổ phong sân, vậy thật là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Thu tiểu thiên tiếng quát tháo vang lên khi, cố văn khiên mới vừa thổi xong một đoạn dừng lại, hoàng hốt chung cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, theo sát lại nghe được một tiếng. Cố Văn Khiên phân biệt ra là Thu Tiểu Thiên sau, veo một tiếng đứng dậy chạy đi ra ngoài, xa xa liền thấy An Mặc Bạch đi, cô nương hoảng loạn chạy vội, phía sau đi theo một cái theo đuổi không bỏ nam nhân. Cố Văn Khiên đại a một tiếng, ai? Chạy nhanh dừng lại, nếu không đừng trách ta động thủ. Lý Tam sau khi nghe được quả nhiên không dám tiến lên, lại sợ bị người nhận ra tới, hùng hùng hổ hổ dừng lại bước chân trở về đi. Thu Tiểu Thiên phảng phất thấy chúa cứu thế giống nhau, bộc phát ra kinh người tiềm lực hướng Cố Văn Khiên chạy tới. Đón nhận hắn chân sau mềm muốn hướng trên mặt đất đảo, cố văn khiên một phen nâng nàng. Làm sao vậy? Tên kia là ai? Thu Tiểu Thiên trái tim như cổ đánh, toàn thân trọng lượng đều dựa vào ở cánh tay hắn thượng, thở hổn hển nói, là Lý Tam, Lý Xuân Hoa đường đệ. Cố văn khiên cũng không biết Lý Tam đã từng cầu quá thân sự, cho rằng Lý Tam là vì Lý Xuân Hoa trả thù Thu Tiểu Thiền. Nay tỷ đệ hai quá phận, ngày mai ta đi tìm đội trưởng nói. Thu Tiểu Thiên đệ lại hắn cánh tay lắc đầu. Thủy doanh doanh đôi mắt nôn nóng nhìn hắn Không được, bị người đã biết lại Không biết chuyển ra nói cái gì tới Cố văn khiên khó hiểu như mày Còn có chút không tán đồng Thu tiểu thiền ong thanh giải thích nói Này Lý Tam đã từng cùng ta để qua thân Ta không đồng ý gả cho hắn Hôm nay hắn đi theo ta căn bản không có hảo ý Nếu là làm người biết Bạch cũng có thể miêu thành hắc, Ta chính là trường một trăm há mồm đều giải thích không rõ Nói xong Nàng khẩn cầu nhìn về phía cố văn khiên Cố đồng chí, ta biết ngươi là người tốt Hôm nay ít nhiều ngươi đã cứu ta, nhưng ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng, vẫn là thỉnh ngươi không cần lộ ra hảo. Cố Văn Khiên tâm phảng phất bị cái gì gắt gao tích có trụ, lòng bàn tay ôn nhuận xúc giác, chót mũi thanh nhã hương thơm. Một vị dung mạo mỹ lệ cô nương chờ đợi nhìn nàng, mà nàng vừa mới chỉ kém một bước liền sẽ tao ngộ hủy diệt tính tai nạn. Hắn lại một lần cảm nhận được sinh hoạt bất công, cứ việc giết hầu phát khẩn, nhưng hắn vẫn là gật đầu đồng ý nàng thỉnh cầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Chương 11 chương 11 Chờ Thu Tiểu Thiền cuốn quít rời đi Cố Văn Khiên khuỵu tay khi Hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng ủng nàng hồi lâu Này ở trên người hắn là 25 năm qua Chưa từng có xuất hiện qua tình huống Hai người đều có chút xấu hổ Cố Văn Khiên thu hồi cánh tay Che giấu đem tay cắm vào quần trong túi Không giấu vết nhìn dưới ánh trăng Thu Tiểu Thiền hỏi Ngươi có khỏe không Về nhà nói ta đưa người đi Thu Tiểu Thiền cắn môi gật đầu Nhẹ giọng nói câu cảm ơn Hai người đi ở ở nông thôn đường nhỏ thượng Cố Văn Khiên ở phía trước, Thu Tiểu Thiền lạc hậu một bước, đi tới đi tới, Cố Văn Khiên ngừng lại, Thu Tiểu Thiền không chú ý một chút đụng phải hắn, vốt chốc mũi ngừng lại. Cố Văn Khiên khỏe môi khẽ nhếch, Cố Nén cười nói, vẫn là ngươi đi lên mặt đi, ta cũng không quen biết nhà ngươi ở nơi nào. Chỉ biết đại khái phương vị, không xác định rốt cuộc là nào một hộ. Thu Tiểu Thiền nghe xong hắn nói tiếp tục đi phía trước đi, Cố Văn Khiên nhìn nàng quên tú mà suy nhược bóng dáng nói, sau này trời tối ngươi vẫn là không cần ra cửa hảo. Hôm nay sự ta cũng sẽ tìm một cơ hội trong lén lút cùng đội trưởng nói một tiếng, ngươi một cái cô nương ra nơi đó phòng được người khác lòng xấu xa. Thu tiểu Thiên trầm mặc không nói chuyện, cách sau một lúc lâu, cố văn khiên thấy nàng trộm trà lao động tác, khỏe mắt mang theo trong suốt thủy quang. Cùng đại đa số nam nhân giống nhau, cố văn khiên cũng không thể gặp nữ tính nước mắt, tuy rằng từ nhỏ đến lớn hắn chỉ thấy quá mâu thân rơi lệ bộ dáng, cũng đủ để làm hắn ấn tượng khắc sâu, tim như bị đào cắt. Hắn muốn hỏi nàng vì cái gì khóc. Nhưng mặc dù không hỏi cũng biết đáp án, đến nỗi an ủi cũng không phải hắn sợ am hiểu, may mắn chính là thu tiểu thiền chỉ yên lặng khóc, thực mau liền điều chỉnh tốt cảm xúc. Kỳ thật nói hay không đều là giống nhau, không chỉ có giải quyết không được vấn đề còn sẽ bị người chê cười, đại gia chỉ biết nói rồi bỏ không đinh vô phung trứng, một cây làm chẳng nên non, chỉ cần ta một ngày không gả chồng như vậy tin đồn nhảm nhí liền ít đi không được, thậm chí gả cho người làm theo có người nói, trước kia đi học thời điểm học quá một câu, Tiêu hài bích có tội. Có lẽ ta giải quá như vậy một khuôn mặt nhất định phải trải qua này đó. Cố Văn Khiên Tổng cảm thấy có chút nhìn không thấu trước mắt cô nương, nàng cùng hắn ở thượng nghiêu thôn gặp qua sở hữu cô nương đều bất đồng. Những cái đó cô nương có lớn mật nhiệt tình, cũng có thẹn thùng thiếu nôn, giống nàng như vậy lời nói thực tế, tư duy rõ ràng cô nương thiếu chi lại thiếu. Nhưng cố Văn Khiên cũng không thể không thừa nhận nàng nói rất đúng, thất phu vô tội, hoài bích có tội, không ngừng nàng, sinh hoạt các mặt đều tồn tại như vậy vấn đề. Tựa như những cái đó cho hắn cho cha mẹ thân định tội người, nói bọn họ một nhà phục hồi giai cấp tư sản, bán đứng quốc gia ích lợi. Nhưng cha mẹ đều là ái quốc nhân sĩ, chưa từng có bất luận cái gì bất lợi quốc gia nhân dân hành vi. Còn có hắn, từ bỏ suất ngoại lưu học cơ hội đọc thanh đại, một lòng học tập tiên hiền đến áp tổ quốc, chứng minh chúng ta quốc gia có độc lập thả ưu tú kiến trúc học lý luận. Kết quả đâu, trí khí còn chưa thủ liền đã hạ phóng. Hai người yên lặng đi tới, thực mau liền đến thu ra cửa. Thu Tiểu Thiên lại lần nữa nói lời cảm tạng. Hôm nay ít nhiều ngươi, nhưng vì không cho ta mẹ lo lắng, ta liền không thỉnh ngươi vào nhà uống trà. Cố Văn Khiên tỏ vẻ lý giải, hảo, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, khổ sở sự liền không cần nghĩ nhiều. Thu Tiểu Thiên cười cười, chỉ là tươi cười nhìn qua có chút miễn cưỡng, Cố Văn Khiên tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt nàng, theo nàng đóng cửa động tác, hai người suy nghĩ cũng từng người phân liệt hai. Hệ thống vẫn luôn bảo trì trầm mặc, nhận đến bây giờ mới mở miệng nói chuyện ngươi kỹ thuật diễn hoàn toàn đã lừa gạt cố văn kiên hắn đối với ngươi hảo cảm độ bay lên thực mau hệ thống có thể từ hậu đài số liệu thu hoạch nhiệm vụ mục tiêu hảo cảm độ thu tiểu thiền nhưng thật ra vẫn luôn không quan tâm phương diện này trị số hắn đối ta có hảo cảm không phải bình thường sao nếu không ta như vậy nỗ lực biểu diễn chẳng phải là vô dụng công trương đại anh trong phòng không lượng đèn thu tiểu thiền cố ý đi ngoài phòng nhìn mắt hô hấp bằng phẳng đã giấc ngủ liền tay chân nhẹ nhàng trở về phòng hệ thống đối nàng tự tin tập mãi thành thói quen cũng tò mò thu tiểu thiền bước tiếp theo kế hoạch kế tiếp đâu ngươi như thế nào làm hắn chủ động quyết định cưới ngươi thu tiểu thiền cầm khăn lông quần áo chuẩn bị đi tắm rửa nghe thấy cái này vấn đề định liệu trước cười nói hắn cưới ta là chuyện sớm hay muộn ta hiện tại làm chính là ở tích lũy hảo cảm tuy rằng nhào vào trong lực có thể làm hắn đối ta phụ trách hơn nữa giống hắn như vậy nam nhân hôn sau khẳng định sẽ chung với chính mình thế tử nhưng ta còn là nghĩ đến điểm có khiêu chiến đây là sáu mươi phân hảo cảm độ cùng một trăm phân khác nhau thu tiểu thiên tắm rửa xong liền ngủ chút nào không chịu tiểu nhạc đệm ảnh hưởng mà cố văn khiên liền không may mắn như vậy sau khi trở về ở trên giường lần qua lộn lại ngủ không được trước mắt tổng hiện ra thu tiểu thiên bộ dáng tươi cười như hoa nàng ủy khuất túi đầu nàng trộm lau nước mắt nàng khuôn mặt u sầu đầy mặt nàng còn có nàng lúc trước rơi xuống nước sau gắt gao nhắm hai mắt rửa vào chính mình trong lòng ngực bộ dáng hắn thế nhưng có túi đầu âu yếm ý tưởng đi theo thuộc về nam nhân xúc động dâng lên Làm hắn không thể không nửa đêm đứng dậy vọt cái nước lạnh tắm. Chứ bỏ tuổi dậy thì vô pháp kháng cự sao động ngoại, đây là cố văn khiên lần đầu tiên bởi vì nữ nhân mà nửa đêm từ trên giường bỏ lên, hắn thâm hô một hơi, không rõ đối phương vì cái gì có thể chiếm cứ chính mình tâm thần, rõ ràng chính mình vô tâm tình yêu, chẳng lẽ độc thân lâu rồi dễ dàng mất đi nội tâm lực không chế. Hắn có lẽ vĩnh viễn sẽ không minh bạch, sở dĩ đối thu tiểu thiền sinh ra mánh liệt hảo cảm cùng là bởi vì thu tiểu thiền mỗi tiếng nói cử động đều là nhằm vào hắn thiết kế tốt đầu tiên thỏa mãn hắn nam tính anh hùng ngộng cứu rơi xuống nước thu tiểu thiền kinh nghiên cứu chứng thực mọi người đối chính mình đã từng trợ giúp quá người càng dễ sinh ra hào cảm tiếp theo thu tiểu thiền thích hợp hiển lộ ra làm hắn ái mộ tính cách cùng khí chất đã có truyền thống dịu dàng ở nhà lại có tân thời đại nữ tính biện giải cùng chủ động này hai loại mâu thuẫn cá tính lẫn nhau va chạm đối tiếp thủ quá giáo dục cao đẳng cố văn khiên sinh ra kỳ dị hấp dẫn cuối cùng cũng là quan trọng nhất càng cấm dục nam nhân nội tâm càng lửa nóng một khi mở ra chỗ hổng chẳng sợ chỉ là nhỏ bé khe hở cũng đủ để dâng lên liệu nguyên chi hỏa ngày hôm sau thu tiểu thiền theo thường lệ đánh cỏ heo đưa đến trại nuôi heo phát hiện chu đại nương xem ánh mắt của nàng có chút quái nàng đại khái đoán được một ít nhưng vẫn là chủ động mở miệng dò hỏi đại nương là ta trên mặt có thứ gì sao chu đại nương ai một tiếng thở dài cả giận ngươi ngày hôm qua đi mạch chàng xem điện ảnh Nghe nói ngươi nhìn nửa thanh liền đi cố ý đi chuồng bò tìm cố đồng chí, có người thấy các ngươi ôm nhau. Về nàng cùng cố văn khiên quan hệ, đã thành giải thích cũng chưa người tin sự thật, ba người thành hổ, dù cho thu tiểu thiền có tư tâm, nghe thấy được vẫn là đến làm bộ làm tịch biện giải một phen, đến nỗi người khác tin hay không chính là mặt khác một chuyện. Không cần đầu góc tưởng cũng biết chuyện này là từ ai trong miệng truyền ra tới, lúc ấy có cái kia khách quan điều kiện nhìn đến nàng đi chuồng bò chỉ có lý tam. Hiện nhiên là Cố Văn Khiên đem hắn A lui ra phía sau, hắn trong lòng không phục đem chậu phân phản khấu ở Thu Tiểu Thiền cùng Cố Văn Khiên trên đầu. Tình huống hiện tại là nàng không thể đề lý tam sự, nói càng thêm nhàn thoại, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, huống chi là nàng loại này tuổi trẻ xinh đẹp góa chồng trước khi cưới. Buổi sáng Cố Văn Khiên đuổi Ngưu trở về thu thập Hảo Ngưu Vòng, nhớ tới Thu Tiểu Thiền sự đang muốn đi đội trưởng ra nói một tiếng, còn chưa đi đường ra khẩu liền gặp phải hạ đại nương. Cố đồng chí đi đâu A? Cố văn khiên tiếp đón một tiếng sau nói đi đội trưởng ra. Nếu không ngươi đợi lát nữa lại đi, ta là tới tìm ngươi, cũng có việc muốn nói. Cố văn khiên đem hạ đại nương nên vào nhà, cho nàng đổ ly ôn khai thủy. Hạ đại nương tiếp nhận tráng men ly cười cười, phùng ở trong tay nói, kỳ thật lời này không nên ta tới nói, nhưng tiểu thiền tình huống đặc thù, các nàng ra là trong thôn ngoại lai hộ, không có ba ba thúc thúc chống lưng, ta cùng nàng mẹ đâu từ nhỏ một khối lớn lên, tình cảm khẳng định so người khác cường, cô nương này mệnh không tốt không đầu thai đến người trong sạch. Cố Văn Khiên theo hạ đại nương nói lại nghĩ tới Thu Tiểu Thiền Lai, nghĩ đến nàng tối hôm qua trộm gạt lệ bộ dáng, trong lòng tán nhàn nhạt thương tiếc. Lần trước ta tới cùng các ngươi làm mai ngươi không ứng, lòng ta tưởng ngươi chỉ sợ là trướng mắt chúng ta nông thôn cô nương, nhưng gần nhất đội thượng về các ngươi nhàn thoại quá nhiều, hôm nay ta lại nghe xong một lỗ thai, có người nói tối hôm qua Tiểu Thiền xem xong điện ảnh lại đây tìm ngươi, thấy các ngươi ôm ở một hối, nói có cái mũi có mắt, ta cũng không biết đây là thật vẫn là giả. Trước tới tìm ngươi hỏi một chút, nếu không phải thật sự, ta liền đi từng nhà cho các ngươi giải thích. Nếu là thật sự, vậy ngươi phải cấp tiểu thiền một cái cách nói, nàng như vậy khó, ngươi cũng không thể hố nàng nha. Cố văn khiên nhíu mày, hắn cùng thu tiểu thiền tưởng giống nhau, biết việc này khẳng định là lý tam truyền, lớn tiếng dọa người, đem lý tam chính mình trích ra tới, như vậy mặc dù bọn họ chỉ ra và xác nhận lý tam đối tiểu thiền mưu đồ gây rối cũng biến thành rảo biện chi tử. Hạ đại nương xem hắn thần sắc nghiêm trọng, không giống làm việc này tức khắc lòng đầy căm phẫn lên. Ta liền biết không việc này, khẳng định là người khác nói bửa, ngươi nói ai miệng như vậy được a, như thế nào sẽ không chịu buông tha tiểu thiền đâu. Cố Văn Khiên xem nàng như vậy ngược lại không tức giận như vậy, gần nhất một đoạn thời gian hắn cũng là thật kiến thức đồn đại vớ vẩn lực sát thương, tựa như tiểu thiền nói như vậy, Hoài Bích có tội, chỉ cần nàng một ngày không gả chồng, đỉnh như vậy một bức hảo dung mạo, có hại là khó tránh khỏi. Thậm chí hắn may mắn là chính mình bị cuốn vào cái này nói dối, nếu là nam nhân khác không thể bảo đảm bọn họ có thể hay không lôi cuốn tiểu thiền làm một ít thương tổn chuyện của nàng. Đại nương, chuyện này khẳng định không phải thật sự, ta cùng thu đồng chí thanh thanh bạch bạch, nhưng này đó đồn đãi nhằm vào chúng ta, liền tính chúng ta từng nhà giải thích cũng không thấy đến có người tin. Hạ đại nương thở dài một tiếng, ai nói không phải đâu, vẫn là câu nói kia muốn trách thì trách mệnh không tốt, không nhận mệnh cũng không biện pháp. Nàng buông trà lưu chuẩn bị đi, cố văn khiên đột nhiên ra tiếng ngăn cản nàng. đại đương, Ngươi lời nói mới rồi làm ta nghĩ kỹ, chúng ta ai cũng không thể nhận mệnh, nếu hiện tại mặc kệ như thế nào đều giải thích không rõ, không ngại thuận thế mà làm. Ngươi nói rất đúng, ta tuổi không nhỏ, trong nhà vẫn luôn thúc giục ta kết hôn, thu đồng chí là vị hảo cô nương, ta đồng tình nàng tao ngộ, cũng thưởng thức nàng phẩm cách, ta quyết định cầu thú nàng làm vợ, thỉnh ngươi làm ta bà mối hỗ trợ nói vun bảo. Hạ đại nương kinh ngạc thiếu chút nữa nói không ra lời, vốn tưởng rằng không trông cậy vào sự đột nhiên liều ám hoa minh. Chẳng sợ tiểu thiền không phải nàng thân khuê nữ nàng đều nhịn không được giúp thu ra mẹ con hai cao hứng. Thật sự, ngươi nhưng không cho đổi ý, chỉ cần ngươi gật đầu ta lập tức liền đi thu ra nói. Cố văn khiên giơ lên khỏe môi, nội tâm bình tĩnh mà kiên định. Đại nương, ta tuyệt không hối hận, làm ai sự liền làm ơn ngài Chương 12 chương 12 Hạ đại nương vẻ mặt ý mừng từ chuồng bò rời đi, trên đường gặp phải đội người trên, đều hỏi nàng có cái gì cao hứng chuyện này. Đại hỷ sự không cần cất giấu. Hạ Đại Nương nói thẳng nói, ta đi thu ra cấp tiểu thiền làm ai, nhà đầu này rốt cuộc vận khí đổi thay gặp gỡ hảo nhân duyên. Mọi người tò mò, hỏi, Nga, phải không, nói nhà ai a? Liên trong thành tới cố đồng chí, tuân tú lịch sự vẫn là sinh viên, tuy rằng trong nhà có chút thành phần vấn đề, nhưng kia cũng không gì, chỉ cần người kiên định liền hảo. Cái này mọi người đều trận tròn mắt, tuy nói này trận vẫn luôn truyền thu tiểu thiền cùng cố đồng chí có gì. Nhưng đại gia trong lòng cũng không cho rằng cố đồng chí có thể coi trọng Thu Tiểu Thiền, bất quá là hướng Thu Tiểu Thiền trên người bắt nước bẩn chửi bới nàng mà thôi. Rốt cuộc phía trước không ít người cấp cố đồng chí làm ai mối hắn cũng chưa ứng đâu, nay sẽ hai người thật muốn ở một khối. đại gia phát hiện chính mình trong lòng cũng không thông khoái, ngược lại giống ăn rồi bỏ giống nhau khó chịu. Hạ đại nương đến Thu ra khi, Thu Tiểu Thiền mới từ trại nuôi heo trở về, cầm giỏ rau chuẩn bị nhặt rau đâu. Tiểu Thiền, ngươi ở nhà đâu? Ta này có cái tin tức tốt muốn cùng ngươi nói. Thu Tiểu Thiền thỉnh nàng đi nhà chính ngồi, Trương Đại Anh cũng từ trong phòng ra tới. Ngươi sáng sớm liền tới khẳng định có sự, chẳng lẽ là cho Tiểu Thiền giới thiệu đối tượng. Trương Đại Anh thuận miệng một câu, hạ đại nương liền vỗ lên nàng chân, ngươi nói đúng, ta chính là tới làm ai, ngươi đoán xem ta nói chính là nhà ai. Trương Đại Anh cùng nữ nhi kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới thật là vì việc này tới, Trương Đại Anh căn bản không hướng cố văn khiên kia đầu tưởng. Cho rằng hạ đại nương giới thiệu chính là chính mình cũng nhận thức, đó chính là nhà mẹ đẻ trong thôn hậu sinh. Tần lão bốn gia nhi tử. Vẫn là đình quảng sinh ra. Người phạm vi này quá lớn, ta cũng vô pháp đoán A. Hạ đại nương ai u một tiếng, người hướng kia đoán làm gì, như thế nào không phải gần đoán đâu. Cố đồng chí, chúng ta phía trước đề qua, hôm nay là hắn mời ta tới làm ai? A. Hắn không phải nói tạm thời không suy xét kết hôn sự sao. Lúc ấy là lúc ấy, hiện tại là hiện tại người ý tưởng sẽ biến lại nói tiểu thiền tốt như vậy cô nương qua này thôn liền không này cửa hàng hắn trong lòng ninh đến thanh trương đại anh nhạc ga nói kia thật đúng là chuyện tốt trách không được hôm nay buổi sáng lên nghe thấy hỉ thức kêu đâu ngươi đừng chỉ lo cao hứng còn không có hỏi tiểu thiền ý tứ đâu thu tiểu thiền hai má ửng đỏ thỏa đáng biểu hiện ra tuổi trẻ cô nương nghe được người khác thảo luận chính mình hôn sự khi nên có ngượng ngùng tiểu thiền nay cố đồng chí ngươi là nhận thức giúp ngươi hảo chút vội là cái chính phái người Ta cảm thấy đây là môn hảo việc hôn nhân, ngươi xem đâu. Thu Tiểu Thiền nhấp môi xấu hổ mở miệng, cuối cùng ở hai vị trưởng bồi chế nhạo dưới ánh mắt gật đầu liền chạy. Trương Đại Anh cười ra nước mắt, Vũ Hạ Đại Nương tay nói, ít nhiều ngươi vẫn luôn nhớ Tiểu Thiền, ta này tâm cuối cùng kiên định. Làm việc tốt thường gian nan, nữ nhân cả đời liền đồ gả cái hảo nam nhân, này cố đồng chí từ hắn tới ta liền nhận thức, Tiểu Thiền gả cho hắn sẽ không sai. Hạ Đại Nương được thu ra tin chính xác lại đi thôn đầu cùng cố văn kiến nói. Nếu việc hôn nhân nói định, kế tiếp còn có lễ tiết thượng vấn đề suy tính, tỉ như nhiều ít xính lễ, nhiều ít của hồi môn, ước chừng khi nào tuyển nhật tử, hôn phòng ở nơi nào bố trí, thực cưới như thế nào an bài từ từ. Chủ yếu là cố văn khiên không phải người địa phương, trong nhà trưởng bối đều ở nơi khác, hạ đại nương cũng không biết nhà hắn tình hình như thế nào. Ta ngày mai liền cấp trong nhà viết thư, ta mẫu thân thân thể không hảo ra không được xa nhà, đến nỗi ta phụ thân. Hắn hiện tại cũng không có phương tiện ra cửa. Nếu Trương Đại Nương cùng thu đồng chí không có ý kiến, ta tưởng liền ở đội thượng làm. Hạ Đại Nương tỏ vẻ lý giải, này đó đều là việc nhỏ, làm sao bây giờ lại thương lượng, quan trọng là các ngươi vợ chồng son đem nhật tử quá hảo. Một ngụm ăn không thành mập mạng, kia việc này chờ ngươi cùng trong nhà nói lại thương nghị, ta hôm nay liền đi về trước. Cố văn khiên đem Hạ Đại Nương đưa ra ngoài cửa. Trần Ai lạc định sau, cố văn khiên trong lòng sinh ra vui sướng, hắn lại lần nữa xác định quyết định của chính mình là đúng, gió đêm hẳn. Hai người cùng nhau sưởi âm có lẽ liền không như vậy lạnh, đương nhiên làm nam nhân, hắn đến vì chính mình thê tử khởi động một mảnh thiên tới. Hai người kết thân sự nháy mắt ở toàn bộ thôn chuyến khắp, nói cái gì đều có, không xem trọng, không sao cả, còn có âm thầm nóng trong bọn họ không có hảo kết quả, đương nhiên cũng có chúc phúc thanh âm. Đội trưởng tức phụ ở nhà cùng trượng phu tán gâu, lúc ấy liền cảm thấy bọn họ hai rất xứng đôi, không nghĩ tới thật ở một khối. Đội trưởng ngồi ở dưới tàng cây hóng mát hút thuốc, không trả lời. Hắn tức phụ cũng không giận, hiển nhiên đã thoi quen hắn diễn xuất. Ngươi nói bọn họ kết hôn chủ nào? Là chủ thôn đầu đâu vẫn là chủ thu gia phong ở. Đội trưởng nghe nàng càng nói càng hăng hái, gõ hạ tàn thuốc rốt cuộc trở về câu, người khác sự ngươi thiếu nhọc lòng, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, đừng học những cái đó bà ba hoa, luôn nhiều tất thất hiểu hay không. Hắn lớn nhỏ cũng là cái đội trưởng, quản đội thượng hơn 30 hộ, 200 tới hảo người cũng không phải là hảo quản, bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn vị trí đâu nên nói cái gì không nên nói cái gì đều là hiểu rõ cũng thường xuyên giáo dục người trong nhà không cần đi ra ngoài nói bậy nói vô tình người nghe có tâm, đến lúc đó truyền đến truyền đi đều nói là hẳn cái này đội trưởng ý tứ còn như thế nào còn người giữa trưa thu thuận văn từ trong đất trở về ăn cơm lấy hết can đảm cùng tức phụ mở miệng nói nghe người ta nói tiểu thiền đính hôn chúng ta làm ca ca tẩu tử có phải hay không đến chuẩn bị điểm gì trần quế liên bãi hạ mặt tới gõ chén biên hỏi nghe người ta nói ngươi nghe ai nói Ta như thế nào không nghe nói đâu. Chỉ nghe qua cha mẹ quản nhi nữ kết hôn không nghe nói ca ca tẩu tử cũng đến quảng, nhà chúng ta là tiền nhiều sao. Chính mình ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn có tâm tình quản người khác. Thu thuận văn liền đoán được tức vụ sẽ nói như vậy, thở dài nói, tiểu thiền nói như thế nào cũng là ta muội muội, nàng tìm hảo nhân ra, chúng ta cũng có thể đi theo thâm lây. Trần Quế Liên suy thành, trao phúng nói, tìm cái thành phần không hảo hạ phong chính là hảo việc hôn nhân. ngươi yêu cầu cũng thật không cao à cũng khó trách, bằng nàng điều kiện cũng chỉ có thể tìm cái như vậy. Thu Thuận Văn cũng không lớn cao hứng, ông Thanh trở về câu, kia cũng so người mù hảo. Chỉ tự nhiên là Trần Quế Liên lúc trước giới thiệu lý người mù sự. Trần Quế Liên không nghĩ tới trượng phu cũng dám bắt chính mình, khi quăng ngã chết đúa, còn đem hắn chén thu không cho hắn ăn. Ta xem ngươi ngày lành quá nhiều, ngươi nếu là không vui cùng ta quá vậy trở về cùng mẹ ngươi cùng ngươi muội qua đi, các nàng còn có thể ăn thượng thì đâu, đâu giống ta cả ngày mệnh chết mẹ sống chỉ có thể trở về ăn khẩu dưa muối thu thuận văn bất đắc dĩ phùng tru đầu chỉ cần tức phụ một xảo hắn liền không có cách hơn nữa mỗi lần xảo đều đến xảo mấy ngày hắn là nhất không kiên nhẫn cãi nhau nhưng làm sao bây giờ đâu cưới trở về chỉ có thể nhận mặc kệ nàng lại như thế nào không hảo cũng cho hắn sinh đứa con trai làm nam nhân tự nhiên đến nhường nhà mình tức phụ cố văn khiên viết hai phong thư một phong gửi về thủ đô một phong gửi hướng đông bắc nói cho cha mẹ chính mình sắp kết hôn tin tức cũng đại khái nói thu tiểu thiền tương quan tình huống. Đương nhiên, căn cứ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu nguyên tắc, Hắn trọng điểm trần thuật chính là thu tiểu thiền tính cách đặc điểm, mà phi mà khác. Đi biêu cục gửi tin sau, đi ngang qua cung tiêu sa khi, cố văn khiên dùng tích cóp hạ bố phiếu mua hai khối bố, còn xưng một cân hương hành bánh quy, từ vải dệt màu sắc và hoa văn là có thể nhìn ra không phải tự dùng, rốt cuộc đại nam nhân cũng không thể dùng toái hoa bố không phải, là phải cho thu ra đưa đi. Từ hắn quyết định cưới Thu Tiểu Thiên bắt đầu, cũng đã đem đối phương nạp vào chính mình trong sinh hoạt, chính hắn tiết kiệm, nhưng đối bỏ vào trong lòng người so đối chính mình hiển nhiên hào phóng nhiều. Cố Văn Khiên đến Thu ra trước cửa gõ gõ môn, Thu Tiểu Thiên đi chạy nuôi heo không ở nhà, mở cửa chính là Trương Đại Anh, nàng sửng sốt sau một lúc lâu mới nghĩ tới Cố Văn Khiên thân phận, mới vừa vội đem hắn nền vào nhà, Cố Văn Khiên cười đem trong tay đổ vật đưa qua. Ai nha, Cố Đồng Chí, ngươi tới liền tới còn mang thứ gì, không cần phí cái này tiền mua hai khối bố cho các ngươi làm quần áo, thuận tiện thương lượng một chút kết hôn sự, xính lễ thượng có cái gì yêu cầu, nhà chúng ta cái gì yêu cầu đều không có, tiệc cưới đâu liền ở nhà bãi, nhà của chúng ta thân thích không nhiều lắm, liên đội thượng bãi cái 12 hai mười ba bàn liền không sai biệt lắm, kết hôn tiền ta cũng vẫn luôn tồn, chính là phiếu định mức không đủ, mua đồ vật rất tốn công, kinh tế có kế hoạch thời đại, trừ bỏ mua lương yêu cầu phiếu gạo ngoại, mua kẹo mừng yêu cầu đường phiếu, mua thịt yêu cầu phiếu thịt, mua du yêu cầu tem, mua bình thủy bùn trắng men khăn lông gì đó đều đến muôn phiếu cố văn khiên xem lão thái thái sốt ruột cười chấn an nói này đó ta tới nghĩ cách tuy rằng ta hiện tại tình trạng không được tốt nhưng sẽ đem hết toàn lực làm một hồi thể diện hôn lễ sẽ không làm tiểu thiền chịu ủy khuất chỉ sợ liền chính hắn cũng chưa phát hiện lần này hắn kêu chính là tiểu thiền mà không phải thu đồng chí thu tiểu thiền về nhà khi liền nhìn đến trương đại anh cùng cố văn khiên trò chuyện với nhau thật vui cảnh tượng cố văn khiên đứng lên tầm mắt giao hội sau hai người đều có chút xấu hổ Tiểu Thiền, Văn Khiên tới thương lượng kết hôn sự, còn mua hai khối bún, xương bánh quy cho ngươi. Bánh quy đối nông gia người mà nói thuộc về quý giá loạn ý nhi, đi thân thăm bạn dùng, cơm đều ăn không đủ no sao có thể tiêu tiền mua cái kia nha? Cố Văn Khiên chính mình đều liên tiếp ăn, bởi vậy có thể thấy được hắn đối thu Tiểu Thiền cảm tình như thế nào. Thu Tiểu Thiền nhếch môi cười, nhìn về phía cô Văn Khiên hỏi, ngươi khác sao? Ta cho ngươi đảo chén nước. Đúng đúng, chỉ lo nói chuyện, ta đều đã quên đổ nước. Cố Văn Khiên cũng cười, Thu Tiểu Thiền phát hiện, hắn cười rộ lên khi trên má thế nhưng có nhợt nhạt má lún đồng tiền, mặt mày giãn ra khai càng giống hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, phía trước quá mức nặng nghề nghiêm túc, vẫn là rộng rãi tốt hơn. Trương đại anh muốn lưu Cố Văn Khiên ở nhà ăn cơm, hắn luyển cự sau liền rời đi, nói tốt từ bên này chọn nhật tử, chờ trong nhà tới tin liền xuống tay chuẩn bị lên. Nay Tiểu Tử thật không sai, Tiểu Thiền, ngươi sau này muốn cùng Văn Khiên hảo hảo sinh hoạt. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần hắn rất tốt với ta, ta cùng định hảo hảo cùng hắn quá. Chỉ cần kết hôn nhiệm vụ liền tính kết thúc, nhưng thu tiểu thiền không thể lập tức rời đi, nhất định phải sống đến sống thọ và chết tại nhà mới có thể đi. Một khi đã như vậy, nàng liền không thỏa mãn với 60 phân đạt tiêu chuẩn phân, mà là theo đuổi càng cao cho điểm, rốt cuộc cho điểm cùng tích phân móc nối, phân càng cao đạt được tích phân cũng càng cao. Thủ đô tin thực mau trở về, tổng cộng có 2 phòng, một phòng là cố văn khiên mâu thân hà Mỹ vẫn viết, Một phong là Cứu Cứu Hà Triệu viết viết, hai người đối cô văn khiên kết hôn quyết định tỏ vẻ duy trì, Cứu Cứu còn gửi tới các loại phiếu định mức cùng tiền. Cứu Cứu ở tin viết, ta biết ngươi là cái có trí khí hài tử, nhưng kết hôn là đại sự, vì ngày này chúng ta chuẩn bị hơn 20 năm, thực vì ngươi cảm thấy cao hứng. Cũng tin tưởng ngươi lựa chọn, nhất định là vị cùng chung trí hướng bạn lữ. Tục ngư nói trưởng bối ban, không dám tử, này đó thỉnh nhất định nhận lấy, hôn lễ tuy vô pháp tới hiện trường, nhưng chúng ta tâm cùng ngươi ở một chỗ chúc ngươi mở ra tân hạnh phúc nhân sinh văn chương khắc mẫu thân ngươi có ta chiếu cố phụ thân ngươi nơi đó ta cũng nhờ người chăm sóc chớ ưu tin tưởng xuyên qua này phiến vũng bùn sau mọi người đều sẽ nên đón bằng phẳng bình nguyên ngày sau chúng ta ở thủ đô gặp nhau chương mười ba chương mười ba hôn lễ ngày định ở ba tháng sau là trương đại anh xem nhật tử kim thu mười tháng vừa vặn thời tiết không nóng không lạnh cố văn khiên đồng ý đem hôn phòng còn đâu thu ra này hoàn toàn là săn sóc thu tiểu thiền chiếu cố lao thái thái uy tứ rốt cuộc một đại nam nhân hôn sau ở tại nhạc gia thực dễ dàng bị người ta nói thành là tới cửa con rể hắn có thể không màng phê bình làm được như vậy mẹ con hai tự nhiên thừa hắn tỉnh hết thảy bắt đầu đâu vào đấy chuẩn bị lên cố văn khiên đem cứu cứu gửi tới các loại phiếu định mức cùng năm trăm đồng tiền toàn bộ đưa cho trương đại anh cái này làm cho trương đại anh lại là buồn cười lại là cảm động nàng nói người đứa nhỏ này cũng quá thật thành liền tính là làm tiệc rượu cũng không dùng được nhiều như vậy nay niên đại tài nguyên thiếu thốn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 hắn chuẩn bị khi nào đi huyện thành tìm xem xem. Thu tiểu Thiên mặt mày chung chứa ý cười, hắn gần nhất đủ loại biểu hiện ít nhất có thể đánh 85 phần, một người nam nhân tạm thời bẩn cùng hoặc giàu có không quan hệ, quan trọng là nguyện ý trả giá nhiều ít thiệt tình cùng với hắn nhưng trưởng thành tính, từ này hai điểm xem, cũng không hưởng phí nàng lúc ấy hoa 8 vạn tích phân mua sắm công cụ. Tuy rằng nàng căn cứ vào nhiệm vụ mà gả cho hắn, nhưng làm kiếp sau cộng độ cả đời bạn lữ, nàng vẫn là hy vọng hai người chi gian có tình yêu tồn tại. Như vậy sinh hoạt mới có hạnh phúc cảm. Tựa như đồng dạng là một ngày tăng cơm, mỗi đốn đều có chính mình thích ăn, cùng mỗi đốn không đổi dạng màn thầu dưa muối, không cần phải nói ăn cả đời, chỉ sợ một tháng đều kiên trì không được. Hiện tại hắn đã lượng ra chính mình thành ý, thu tiểu thiền tự nhiên nên có qua có lại. Nàng giơ lên đầu hỏi, ta chuẩn bị nấu cơm, ngươi muốn lưu lại một khối ăn sao? Cố văn khiên giơ lên khỏe môi, trong mắt lóe bắt mắt quang, hảo, ta giúp ngươi nhóm lửa. Hắn không lớn sẽ nấu cơm nhóm lửa kỹ năng nhưng thật ra tu luyện lô hỏa thuần thanh bảy tháng thời tiết nóng bức lòng bếp nhiệt độ không khí cao hắn chủ động ôm ra đời hỏa việc là một loại hàm xúc săn sóc nói làm liền làm thu tiểu thiên nấu đậu que đánh hai viên trứng gà cùng rau hẹ cùng nhau xào còn có một đại đĩa trưng cả tím trắng bóng cả tím xối thượng bí chế nước chấm, ăn ngon lại khai vị lòng bếp trước cô văn khiên tuy rằng nhiệt mồ hôi đầy đầu nhưng nghe thơm nước đồ ăn vị nhìn bệ bếp trước bận rộn vị hôn thê đối tương lai nhật tử không cấm tràn ngập chờ mong chờ thu tiểu thiền nhanh chóng làm ba cái đồ ăn sau tiểu trong nồi khoai lang đỏ cơm cũng nấu hảo nàng tiếng cười cùng cố văn khiên nói có thể lại phóng một phen cỏ tranh bên trong thiêu liền hảo ngươi chạy nhanh xuất hiện đi cố văn khiên theo lời nghe xong ra tới khi đầy mặt đỏ bừng trước ngực phía sau lưng tất cả đều ướt đẫm ai nha ngươi chạy thật nhiều hãn ta cho ngươi đánh buồn thủy tẩy tẩy đi theo lý trên người quần áo cũng nên đổi, đáng tiếc trong nhà không có tắm rửa quần áo này cũng nhắc nhở thu tiểu thiền nên cho hắn chuẩn bị hai bộ quần áo mới là thu tiểu thiền tễ hảo khăn lông sau đưa cho cố văn khiên xem hắn leo mặt sau sắt cổ mồ hôi theo cổ tẩm đến hắn khẩn khấu cổ áo thượng bằng thêm một phần cấm dục hương vị thu tiểu thiền thậm chí cảm giác chính mình tim đập rối loạn hai trụ, nàng ở trong lòng ám đạo thật là cái muộn tao nam nhân loại này thời tiết trong thôn nam nhân hận không thể vai trần hắn nhưng hảo chảy nhiều như vậy han thế nhưng liền cúc áo cũng không chịu giải cố văn khiên sát hảo sau đối thượng thu tiểu Thiên nhẫn cười tầm mắt dừng một chút con tưởng rằng chính mình trên mặt dính đồ vật thu tiểu thiên tiếp nhận khăn lông cười nói hảo chúng ta ăn cơm đi ngươi giúp đỡ đem đồ ăn mang sang đi ban ăn chi ở trong sân một viên cây lê hạ vừa vặn là đầu gió lại phơi không hắn thái dương là cái hóng mát địa phương thu tiểu thiên cấp cố văn khiên thịnh tràn đầy một chén lớn cơm cơm nhiều khoai lang thiếu trương đại anh thỉnh thoảng cho hắn gắp đồ ăn xem hắn từng ngụm từng ngụm ăn hương miễn bản có bao nhiêu cao hứng chờ hắn liền ăn hai chén buông chén đũa trương đại anh cười tủm tìm hỏi Ăn no sao? Làm tiểu thiền lại cho ngươi thêm một chén. Cố văn khiên lắc lắc đầu, không được, hôm nay ăn rất no, tiểu thiền trù nghệ cũng hảo. Trương Đại Anh nhìn hắn có chút gầy gương mặt nói, ngươi một người trụ nấu cơm không dễ dàng, nếu không sau này liền tới ra ăn, dù sao ngươi cùng tiểu thiền kết hôn nhật tử đã định rồi, người khác nói không cái gì nhàn thoại. Cố văn khiên nhìn mắt tiểu thiền, cười cười không ứng, ngẫu nhiên tới một lần còn hành, tổng không thể mỗi ngày tới, vẫn là đến chú ý ảnh hưởng mới là... Chủ yếu nguyên nhân tự nhiên không phải cái này, hắn ăn cơm thời gian không chừng, sợ Tiểu Thiền đi theo mặt sau bị liên lụy. Quan trọng nhất một chút là, hắn chuẩn bị đánh mấy thứ gia cụ đưa cho Tiểu Thiền, nhờ người mua vật liệu gỗ, bản vẽ cũng hòa hảo, gia tăng thời gian hôn lễ trước có thể làm tốt. Nếu là một ngày tam đốn lại đây ăn, không chỉ có không kịp, còn dễ dàng bị Tiểu Thiền phát hiện. Ăn cơm xong Cố Văn Khiên liền phải đi trở về, thu Tiểu Thiền trang bánh nướng áp chảo cùng dưa muối cho hắn, trắng nón mảnh khảnh ngón tay nắm xanh biết lá sen bao càng sấn tinh tế non mềm cố văn khiên phí thật lớn sức lực mới khắt chế dắt lấy cặp kia nhu di xúc động chờ hắn rời đi hệ thống đột nhiên ra tiếng đem thu tiểu thiền hoảng sợ hệ thống nói thông qua hệ thống kiểm tra đo lường biểu hiện hắn vừa rồi tâm suất vượt qua bình thường phạm vi thả nhìn chằm chằm ngươi tay nhìn không thua mười lăm giây thu tiểu thiên ở trong lòng trận trắng mắt tỏ vẻ vô pháp cùng máy tính trình tự đàm luận tình yêu sinh ra cùng lên men vấn đề ngươi lần sau nói chuyện trước có thể hay không báo trước một tiếng Hệ thống trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, nó xưa nay đã như vậy, trước kia nàng cũng chưa ý kiến, như thế nào hôm nay đột nhiên ghét bỏ chính mình. Nhưng nó là cái hảo tính tình hệ thống, như cũ hảo ngôn hảo ngữ hỏi, ta hẳn là tăng thêm thượng tuyến nhắc nhở công năng sao. Đinh linh linh, thanh âm này thế nào? Thu Tiểu Thiền che lại lỗ thai, còn có mặt khác tiếng trung sao, này xe đạp thanh âm cũng quá xảo, đổi cái nhu hòa điểm. Hệ thống lại thay đổi cái nước suối len ken âm điệu, Thu Tiểu Thiền tỏ vẻ miễn cưỡng tiếp thu. Trương Đại Anh sửa sang lại cố Văn Khiên đưa tới phiếu định mức, trừ bỏ phiếu gạo, mặt phiếu phiếu thịt, bố phiếu, du phiếu, thủy sản phiếu này đó cơ bản ngoại, còn có đường phiếu, xà phong phiếu, rượu phiếu, sữa bột phiếu, que diêm phiếu, nhất hút hàng chính là tam trương công nghiệp khoán, có này liền có thể mua xe đạp mua máy may. Văn Khiên cha mẹ tuy rằng không thể lại đây, nhưng gửi tới nhiều thế này đổ vật xem ra đối với ngươi vẫn là thực vừa lòng. Mẹ, nhà bọn họ thành phần không tốt tới không được khẳng định có rất nhiều thân không khỏi đã địa phương. Đúng vậy, đứa nhỏ này là thật không dễ dàng, tâm cũng thật thành ngươi tìm như vậy trợ phu, ta liền an tâm. Mẹ, sau này chúng ta nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt, những cái đó hao tâm tốn sức sự ngươi một mực không cần tưởng, chúng ta chỉ nghĩ về sau ngày lành. Đó là, ta mong ngày này mong đã bao nhiêu năm, chờ các ngươi kết hôn sinh hải tử, ta còn muốn cho các ngươi mang hải tử đâu. Nàng đem sở hữu phiếu cùng tiền dùng khăn tay bao hảo. Làm cho Thu Tiểu Thiền mặt tàng vào đầu giường ám cách, Thu Tiểu Thiền không biết nơi nào thế nhưng còn có thể tàng đồ vật. Nơi này liền ngươi ca cũng không biết, ngươi tẩu tử liền càng không biết, trước phóng, chờ thêm trời nóng bắt đầu mua, những cái đó mẹ A Mặt A mua trở về vạn nhất sinh trùng mất nhiều hơn được. Thu Tiểu Thiền đối này không có gì ý kiến, này niên đại hôn lễ đơn giản, tân nương tử có thể xuyên thân áo cưới đỏ chính là kiện thực đáng giá kiêu ngạo sự, không có váy cưới không có nhẫn kim cương càng không có khí thế ngất trời ti nghi. Trương Đại Anh lại nói, bất quá vật liệu may mặc đến sớm chút mua, ngày mai ta đi tìm ngươi hạ đại nương, nàng có cái chất nữ ở cung tiêu xã, có vải đỏ liêu làm nàng cho ngươi lưu một hối. Mẹ, ta tưởng cho hắn mua kiện tân áo sơ mi, ngươi cũng cùng đại nương cùng nhau nói, cấp ta lưu một kiện. Trương Đại Anh vui mừng cười, ngươi nói rất đúng, chúng ta là nên mua, không riêng áo sơ mi, quần, giày da ta đều mua, nhà người khác có chúng ta cũng không thiếu. Thu tiểu thiền kéo nàng cánh tay, tính toán trong nhà tiền hẳn là đủ. Kỳ thật nàng có thể từ hệ thống đổi, nhưng cố văn khiên như vậy khôn khéo người, nhưng không giống Lao Thái Thái dễ dàng lừa gạt, chờ bọn họ kết hôn, chỉ sợ lại tưởng từ hệ thống đổi cái gì liền không dễ dàng, đến nghĩ ra kiếm tiền biện pháp mới có thể nhất Lao Vĩnh Dở. Vài ngày sau, Thu Tiểu Thiền cậu mợ dẫn theo đồ vật tới Thượng Nhiêu Thôn, bọn họ là đã biết Thu Tiểu Thiền kết hôn tin tức cố ý chúc mừng. Ai hù, ta vừa nghe nói A cao hưng đến không được, chúng ta Tiểu Thiền nhân duyên rốt cuộc tới mấy năm nay ta cái này làm mợ cũng không thiếu vì nàng nhọc lòng thu tiểu thiền cứu cứu trương quý sinh thành thật không nhiều lắm lời nói mợ thái đại bình là cái biết ta nói thu tiểu thiền từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được cậu mợ đối nguyên chủ không thể nói nhiều thân mật nhưng cũng không có bạc đãi quá nàng đừng nhìn mợ lúc này lôi kéo tay nàng đem nàng trở thành tâm can thịt giống nhau kỳ thật là nói ngọt tâm đạm nói được dễ nghe mà thôi nàng đối chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai cháu gái có thể so đối thu tiểu thiền cái này cháu ngoại gái khá hơn nhiều thái đại bình đem trong rổ đồ vật lấy ra tới từng cái triển lãm cấp mẹ con hai xem chúng ta nhật tử quá cũng khó khăn không có gì thứ tốt nơi này có hai khối khăn lông ngươi biểu tỉ mang về tới chúng ta vẫn luôn không bỏ được dùng vừa vặn ngươi kết hôn dùng thượng khăn lông là cái này niên đại đặc sắc hồng bạch điều trừ ngoài ra còn có hai thanh tân bàn trải đánh răng một cân đường đỏ hai mươi cái trứng gà đồ vật không quý trọng nhưng tâm ý vẫn phải có trương đại anh nhìn thấy ca ca tẩu tử vẫn là thật cao hứng nàng khách khí nói Các ngươi tới thì tốt rồi, không cần phải mang đồ vật. ta còn nói chờ tháng sau làm tiểu thiền đi thỉnh các ngươi, nàng kết hôn dù sao cũng phải có trưởng bối tọa trấn mới được. Thái Đại Bình cười nói, ta cũng là như vậy cùng ngươi ca nói, nhà trai không phải bản địa, không cái giống dạng trưởng bối quản sự không ra gì, tiểu thiền là nhà chúng ta nhỏ nhất cô nương, nàng hôn sự chúng ta làm cậu mợ nên hảo hảo để bụng mới là. Chân chính nguyên nhân là, Thái Đại Bình biết cố văn khiên là thủ đông người, tuy rằng là hạ phóng lại đây. Nhưng nói không chừng ngày nào đó có thể trở về, cùng hắn giao hảo nhà mình không thiệt tòi được, coi như kết cái thiện duyên, bọn họ trường phúc trong thôn liền có hảo chút xuống nông thôn thanh niên trí thức tới vài năm sau tìm được quan hệ phản thành. bốn chương 14 mười chương 14 Cậu mợ tới tự nhiên muốn lưu lại ăn cơm, thu tiểu thiền đi phòng bếp nấu cơm, các trưởng bối ở nhà chính nói chuyện, xa xa liền nghe được mợ lên án mạnh mẽ thu trường thuận hai vợ chồng. Nay trương thuận thật là cái não tính tình, dung lý quế liên cái này không hiếu tâm ác phụ. Hậu tử khá tốt hải tử cũng bị nàng dạy hư. Trương Đại Anh ngược lại không khí, thanh âm nhẹ nhàng nói, ta hiện tại đã không nghĩ những cái đó, con cháu đều có con cháu phúc, tưởng quản cung quản không được, có thể nhìn tiểu thiền an tâm gả chồng, hai vợ chồng hòa thuận liền không gì tâm sự có thể tưởng tượng. Nhắc tới này, Thái Đại Bình liền hỏi, kia hậu sinh thế nào, nghe nói là cái tốt. Trương Đại Anh vừa lòng cười nói, lớn lên tuấn, tính tình cũng hảo, hai người rất xứng đôi, các ngươi quay đầu lại thời điểm đi ngang qua thôn đầu có thể xem hai mắt. Thái đại bình ảo nao nói, tới thời điểm không thấy, trở về thời điểm lại xem. Nàng lại hỏi hôn lễ sự, tiền đủ dùng sao? Nếu là không đủ ta cùng ngươi ca còn có thể thấu điểm. Không cần, nhà bọn họ tuy rằng không ai tới, nhưng cũng gửi 200 đồng tiền, náo nhiệt một chút đủ dùng. Cũng chỉ cầm 200, nhà bọn họ không phải thủ lô sao, điều kiện hẳn là không kém đi, lạc đà chết đói còn lớn hơn ngựa đâu. Chúng ta bản địa nào dùng đến nhiều như vậy, 100 đồng tiền đỉnh thiên, trừ bỏ 200 khối còn có mấy trương phiếu gạo phiếu thịt, liền đường phiếu đều có, tỉnh hào chút sự. Thái Đại Bình cái này vừa lòng, đó là khá tốt, thuyết minh gia nhân này khá tốt ở chung, không chê ta là dân quê. Thái Đại Bình trong miệng nói, trong lòng tưởng, quả nhiên là lên hảo hảo giao tiếp mới là, lấy nàng đối cô em chồng hiểu biết, đối phương tuyệt đối không ngừng cho hai trăm, nàng hỏi cái này chút chính là tưởng thám thính nhà trai ra hư thật. Vô cùng náo nhiệt tan cơm xong sau cậu mợ rời đi, nửa đường gặp phải Trần Quế Liên. Nàng không chỉ có không gọi người, còn nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng xoa vai đi rồi. Thái Đại Bình quay đầu lại nhìn mắt đi xa cháu dâu, thở dài cùng trượng phu nói, ngươi này cháu ngoại trai tức phụ tâm nhãn so châm trọc con nhỏ, muốn ta là nàng A, hiện tại chạy nhanh cùng tiểu thiền tu hảo quan hệ, cách ngôn nói rất đúng, nhiều thức người nhiều con đường, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nói không chừng ngày nào đó liền cầu đến người khác trên đầu. Lời này có thể nói một ngữ thanh sấm. Thời gian nhoáng lên tới rồi 9 tháng ly hôn kỳ càng ngày càng gần trương đại anh thác hạ đại nương mua vải dệt cũng đã tới rồi nàng tuổi trẻ khi nữ hồng không kém thực sẽ làm quần áo nhưng hiện tại thượng tuổi thị lực giảm xuống thu tiểu thiền không thắp sáng này kỹ năng đành phải thỉnh chấn trên tay nghề tốt sư phó làm hiện tại lưu hành một thời kiểu áo lèn nhìn thu tiểu thiền căn cứ chính mình thẩm mỹ cùng sư phó đề ra chút yêu cầu cuối cùng làm thành cùng loại tây trang kiểu dáng trừ bỏ màu đỏ áo khoác còn có một kiện vàng nhạt một kiện màu lam quần còn, còn lại là dùng màu đen vải dệt làm thẳng ống quần so dài rộng củ cải quần càng sấn dáng người trừ bỏ thu tiểu thiền quần áo ngoại trương đại anh còn cấp cố văn khiên làm bộ xanh đen kiểu áo lèn nhìn, mua một kiện tân áo sơ mi một đôi tân giày da liền có lót vớ đều suy xét tới rồi làm tốt quần áo lấy về tới sau trương đại anh từng cái được hảo đem cố văn khiên đơn độc phóng lên cầm khối sạch sẽ bố bao ở cười cùng nữ nhi nói tiểu thiền ngươi đem này đó cấp văn khiên đưa đi nói cho hắn kết hôn ngày đó xuyên thu tiểu thiền đồng ý Dẫn theo bao vây liền hướng thôn đầu đi. Tuy rằng định rồi hôn kỳ, nhưng này 2 tháng bọn họ gặp mặt số lần cũng không nhiều, ngẫu nhiên cố văn khiên tới thu ra giúp đỡ làm chút việc nặng, thu tiểu thiền rất ít xuất hiện ở thôn đầu. Hôm nay nàng vừa xuất hiện, đại gia liền đàm luận khai. Không mấy ngày liền phải làm hỷ sự đi. Lần trước Trương Thím tới cửa tới thỉnh, nói chính là nông lịch 9 tháng 18. Nghe nói Trần Quế liên kết hôn ngày đó không chuẩn bị đi hỗ trợ, ta hỏi nàng có đi hay không uống rượu mừng, nàng nói cơm chiều ăn. Người khác cấp nhiều ít lễ tiền nàng liền cấp nhiều ít. Tấm tắc, cũng thật mệnh nàng nói xuất khẩu, tốt xấu là chị dâu em chồng hai, không nói thêm của hồi môn, này tiền biếu cũng không thể cùng chúng ta này đó không thân so đi. Cũng đừng chỉ nói Trần Quế Liên, Thu Thuận Văn cũng không phải cái tốt, nếu là ta nhi tử cưới tức phụ đã quên nương, mọi chuyện nghe tức phụ, ta không nói hai lời, trực tiếp dùng chảy cán bột đánh chết, miễn cho sống sờ sờ tức chết, dù sao về sau dưỡng lao cũng rửa vào không thượng, nôi nào hút vung nấy. Ta xem hắn hai đỉnh đỉnh xứng đôi. Cũng không phải là, rùa đen vương bắt vốn là nên một cái ao dưỡng, nếu là lúc trước tìm người khác làm hại chính là người khác. Nói xong, mọi người đều cười, đối bọn họ mà nói, một ngày chung nhất thả lỏng chính là tụ ở bên nhau nhàn thoại, đông ra trường tây gia đoạn, nếu không nhật tử cũng nhảm chán không phải. Thu tiểu thiền tới rồi thôn đầu, xa xa liền thấy cố văn khiên trên mặt đất đuổi lưu đâu, nàng theo đê đi đến điển biên, cố văn khiên thấy nàng tới hướng nàng cười cười. Đem ngưu thẳng buộc thật lớn bước sao băng đã đi tới, mặt lộ vẻ kinh hỉ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hắn đôi mắt rất sáng, đối diện thời điểm thường làm người có loại thâm tình cảm giác, trường mi như kiếm, bởi vì thiên nhiệt quan hệ, cái chán thấm rất nhiều hãn, thu tiểu thiền từ trong túi lấy ra một cái sạch sẽ khăn tay trắng dơ tay cho hắn sát. Cố văn khiên cái đầu cao, sợ thu tiểu thiền dơ tay mệt, hơi hơi túi đầu phối hợp nàng. Thu tiểu thiền rồi nói, ngươi làm gì túi đầu, là sợ ta với không tới sao? Nàng cũng chỉ là so với hắn lùn một cái đầu lại mang nửa thanh cổ mà thôi, căn bản không tính lùn, trách chỉ trách hắn lớn lên quá cao. Cố văn khiên trong mắt ơn đầy ý cười, thấp giọng biện giải nói, không có, sợ ngươi không thuận tay. Thu tiểu thiền cong lên khoẻ môi, đem trong tay bao vây đưa cho hắn, đây là ta mẹ cho ngươi chuẩn bị quần áo dày vỡ, kết hôn ngày đó xuyên. Cố văn khiên tiếp nhận ứng, cười nói, giúp ta cảm ơn ta mẹ, cũng cảm ơn ngươi cố ý cho ta đưa tới. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức nóng giữ hoặc là thời tiết duyên cớ thu tiểu thiền cảm giác chính mình mặt đều mau tiêu cháy nàng tránh đi hắn tầm mắt nhìn bờ sông thủy thảo nhẹ giọng nói gần nhất cũng không gặp ngươi đi ăn cơm mẹ còn làm ta hỏi đâu sợ ngươi một người tùy tiện ứng phó hắn nặng nề cười ánh mắt càng thêm ngu hòa không ứng phó chờ ta chạm vạng chào hai con cá đưa đi cho các ngươi cải thiện thức ăn thu tiểu thiền vội và ngăn cản đừng từ ta lần trước rơi xuống nước hiện tại thấy hà liền sợ hãi ngươi một người ta không yên tâm hắn ân một tiếng Cưới đáp, hảo, ta đây liền không đi. Thu tiểu thiền che giấu vãn hạ bên thai tóc mái, cố văn khiên biết nàng xấu hổ, tùy ý tìm cái để tài hỏi, nên mua đồ vật đều mua không sai biệt lắm sao. Nếu là còn thiếu cái gì, ta đi cho người mua. Đều lấy lòng, làm thiệt rượu đồ ăn cứu cứu giúp đỡ liên hệ, trước một đêm đưa tới, làm chúng ta đừng lo lắng. Nguyên bản này đó là cố văn khiên chính mình chuẩn bị, nhưng chương đại anh ý tứ là hắn là tân lang quan, hôn lễ ngày đó nhiệm vụ chính là kết hôn. Không cần vì vụn vặt sự phiền thần Khiến cho cứu cứu giúp đỡ chuẩn bị Cố văn khiên rụ mắt nói Ta là sợ ngươi cảm thấy ủy khuất Cả đời liền lúc này đây Từ trước trong nhà mấy cái ca ca kết hôn đều là cực náo nhiệt Không giống hiện giờ Hắn có thể cho có thể đếm được trên đầu ngón tay Nhưng một người nam nhân Một khi động chân tình Liền hy vọng đem toàn thế giới tốt nhất hết thể phủng đến người yêu trước mặt Thu tiểu thiền run sợ run Tươi cười tràn đầy mọi ý Chỉ cần ngươi rất tốt với ta liền không có gì Nhưng ủy khuất Ta để ý chính là ngươi người này lại không phải khác, chờ chúng ta kết hôn hảo hảo sinh hoạt, nhất định có thể quá sinh động. Cố văn khiên hứa hẹn gật đầu, ngươi yên tâm, nhất định sẽ. Hai người ở đê thượng nói hội thoại thu tiểu thiền liền đi trở về, chung quanh như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu. Chạm Vạng cố văn khiên đem lưu chạy về Trung Bo, đơn giản ăn cơm chiều sau điểm đèn dầu lại bắt đầu nghề một sống. Trong khoảng thời gian này hắn đã hoàn thành năm đấu quài, án thương, hóa trang đài cùng hai thanh khắc hoa ghế chế tác ở công cụ thiếu thôn dưới tình huống một viên cái đinh cũng chưa dùng tới hoàn toàn dựa ngọng và lỗ ngọng kỹ thuật tới thực hiện trừ ngoài ra hắn tưởng đưa kia phó chân dung cũng đã hoàn thành là nàng ngoái đầu nhìn lại mỉm cười bộ dáng chuẩn bị kết hôn ngày đó làm tân hôn lễ vật đưa cho nàng hắn ngón tay giống như hôn môi mơn trớn nàng đôi lông mày gương mặt cuối cùng ngừng ở tinh xảo cánh môi thượng dù cho họa kỹ lại cao ở hắn xem ra họa người trong cũng không bằng trong hiện thực một phần vạn kiểu diễm trong núi hoạch đào chín Người trong thôn một đi trên núi đánh hạch đào, thu tiểu thiền cũng cong giỏ che đánh không ít trở về, này đó hạch đào nàng không chuẩn bị ăn, mà là tưởng xào thuộc sau lưu đến mùa đông đi chợ đen thượng bán. Nông thôn không đáng giá tiền đồ vật, phóng tới trong thành đi chính là hiếm lạ vật, đây là địa vực sai biệt. trừ bỏ hạch đào ngoại, nàng còn tồn sơn táo, nấm rừng, bánh quả hồng, rau khô, hành bô, đều là phơi nắng sau chế thành làm, vì thế tiêu phí 2.000 tích phân mua sắm bản nhạc, đương nhiên. Này đó chỉ là nàng ý nghĩ của chính mình, hôn sau còn phải Cố Văn Khiên duy trì mới thành. Thu Tiểu Thiền làm đời sau người xuyên việt, biết tương lai kinh tế xu thế như thế nào phát triển, cũng biết mặc dù là hiện tại nghiêm đánh hoàn cảnh, các nơi như cũng không thiếu chợ đen tồn tại, mà Cố Văn Khiên làm gặp tàn khốc vận mệnh người bị hại, có không giống nàng giống nhau, thản nhiên làm không thể gặp quang đầu cơ trục lợi giả. Hôm nay ban đêm, Thu Tiểu Thiền đã tắm rồi chuẩn bị ngủ, viện môn ngoại vang lên tiếng đập cửa, nàng đi qua đi cách kẹt cửa ra bên ngoài xem chỉ thấy một cái trung đẳng thân cao nam nhân đứng ở ngoài cửa dưới ánh trăng mơ hồ nhìn ra là thu thuận văn bộ dáng an toàn khởi kiến thu tiểu thiền vẫn là hỏi câu ai a là ta ngươi ca thu tiểu thiền lúc này mới mở cửa thượng then cài cửa thu thuận văn một chân vượt tiến vào trương đại anh ở trong phòng cũng nghe đến động tĩnh khoác kiện quần áo ra tới người sao tới thu thuận văn nghe mẹ nó hỏi như vậy nhịn không được tháo mặt đỏ lên bất quá sắc trời ám cũng nhìn không ra nay không nhỏ thiền kết hôn Ta cái này làm ca ca cũng nên ý tứ một chút. Hắn trộm tích cóp hơn 2 tháng thật vất vả tích cóp 20 đồng tiền, sân tức phụ đi ra ngoài tán gẫu không ở nhà công phu chạy nhanh đưa tới, nếu như bị tức phụ biết lại đến nháo thượng một trận. Mẹ con hai đều có chút ngoài ý muốn, thu tiểu thiền xuyên qua sau không như thế nào cùng cái này ca ca tiếp xúc quá, mà nguyên chủ trong trí nhớ ca ca cũng không phải hiện giờ này phó bị sinh hoạt tàn phá yếu đuối tính tình, bởi vậy đối thu thuận văn nhận chi tồn tại lệ lạc. Trương Đại Anh tắc hừ lạnh một tiếng ngươi còn biết chính mình có nương có muội tử còn đương ngươi từ cục đá nhảy ra tới đâu ta đời này không biết tạo cái gì nghiệt mới sinh ra ngươi như vậy cái ngọn ý thu thuận văn lẩm bẩm không biết nói cái gì hảo hắn cũng không nghĩ như vậy nhưng có biện pháp nào đâu một bên là tức phụ nhi tử một bên là mẫu thân muội tử trừ bỏ hận thế đạo không hảo hận chính mình vô dụng mặt khác cái gì đều thay đổi không được hắn đã vô pháp làm tức phụ hiếu kính bà bà hưu hái tiểu cô cũng vô pháp làm mẫu thân không so đo tức phụ sai lầm lại nói thời buổi này cưới cái tức phụ không dễ dàng tổng không thể đem tức phụ hưu làm hổ tử thành không nương hài tử bởi vì điểm này hắn cũng chỉ có thể đứng ở tức phụ kia đầu hiểu con không ai bằng mẹ nhìn đến nhi tử biểu tình trương đại anh liền biết hắn là cái gì tâm tư nhân đã sớm đối nhi tử thất vọng tốt đỉnh cũng không tâm nhiều lời trực tiếp cầm tiền khiến cho hắn trở về nay tiến nên ngươi ra ngươi nhưng đừng tưởng rằng có này hai mươi ta cùng ngươi mội mội liền tha thứ ngươi hành động sinh dưỡng ngươi một hồi chính là để mạng lại để cũng không tính cái gì Nói xong trương đại anh về phòng, phanh một tiếng đóng lại cửa phòng, cách môn cùng nữ nhi công đạo nói, tiểu thiền, trời tối rồi, chạy nhanh làm hắn trở về, đừng chậm trễ chúng ta nghỉ ngơi. Thu thuận văn thở dài một tiếng, bất quá 28, nhìn qua giống hơn 30 giống nhau tăng thương, nhưng thu tiểu thiền cũng bất chấp đáng thương hắn, có câu nói kêu người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đặt ở trên người hắn chính thích hợp. Ra đây đi rồi. ân ngươi chạy nhanh trở về đi, làm trần quế liên đã biết mọi người đều đừng nghỉ ngủ. Thu Thuận Văn vẻ mặt nghẹn lại biểu tình, hiển nhiên không nghĩ tới nhà mình mội mội sẽ nói lời này, nhưng nàng nói chính là sự thật, chỉ là hắn trong trí nhớ mội mội sẽ không như vậy đốt đốt mà thôi. Một đêm ngủ yên đến bình minh, ngày hôm sau Trương Đại Anh liền để cũng chưa nhắc tới Thu Thuận Văn lại đây sự, vạn hạnh Trần Quế Liên cũng không tìm tới môn tới, thời gian an tường hoa hướng tháng 10, hôn kỳ chớp mắt liền đến. Trương 15 Trương 15 Hợp với hạ mấy ngày vũ, kết hôn trước một ngày rốt cuộc trong Cứu cứu, trước tiên đem tiệc cưới thượng nguyên liệu nấu ăn mua trở về. Trương Đại Anh vội vàng cùng đội thượng đại nương Phùng hỉ bị cắt xong hỉ, luôn luôn ăn tĩnh tiểu viện đột nhiên náo nhiệt lên, còn có không ít hài đồng ở trước cửa chơi đùa. Thu tiểu thiền là cái hào phóng, bắt hảo chút ăn vật cho bọn hắn ăn. Bọn nhỏ ăn ăn vật sau, một đám tiểu thiền cô cô kêu miệng trở nên ngọt lên. Tiểu thiền cô cô, ngươi xem, bên kia có thật nhiều người nâng đồ vật lại đây, còn cột lấy lụa đỏ khăn đâu, có phải hay không tìm ngươi? Thu Tiểu Thiền theo Tiểu Hải tử ngón tay phương hướng xem qua đi, một đội trong thôn thanh niên chọn đòn gánh hướng bên này, cố văn khiên thình lính đi tuốt đàng trước đầu. Tiểu Hải tử thích náo nhiệt, xôi nổi chạy tới xem, xem xong rồi lại nhanh chóng chạy về tới nói cho Thu Tiểu Thiền, Tiểu Thiền cô cô ta nhìn, thật nhiều gia cụ, đều là cố thúc thúc làm. Trong viện người nghe được động tĩnh đều từ trong phòng ra tới, nhìn đến này trận trượng giật mình đến không được. Nha, nhiều như vậy gia cụ đâu, từ đâu ra a, không phải là mua đi. Cố đồng chí không phải sẽ nghề một sao, nói không chừng là chính hắn làm. Mặc kệ là mua vẫn là chính mình làm, tóm lại là có tâm. Thu Tiểu Thiền cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng trộm cho chính mình như vậy một kinh hỉ, còn giấu giếm nàng mấy tháng, chờ Cố Văn Khiên mang theo mọi người đi đến viện muôn khẩu. Hắn ở mọi người ồn ào trong tiếng mỉm cười nhìn về phía Tiểu Thiền, không biết ai ở nàng phía sau đẩy một phen, Tiểu Thiền không đứng vững đi phía trước đảo, Cố Văn Khiên lập tức duỗi tay đỡ nàng. Bọn nhỏ lập tức vỗ tay nhảy dựng lên vây quanh bọn họ xoay vòng vòng trong miệng ề nga nga nga tân lang tân nương ôm một cái lâu cố văn khiên đỡ hảo sau liền buông lỏng tay ra hai người trên mặt treo ngượng ngùng trương đại anh đứng ra thỉnh mọi người quản gia cụ nâng tiến trong viện có hiểu công việc gõ gia cụ tấm ván gỗ hỏi đây là tốt nhất cử một đi thứ tốt dùng vài thập niên không thành vấn đề há ngăn vài thập niên a đương đổ ra truyền đều đủ rồi tuy là vui đùa lời nói nhưng đầu gỗ xác thật là hảo đầu gỗ tuy rằng so ra kém gỗ đỏ gỗ môn linh tinh tầm thường dùng đã vậy là đủ rồi. Hình thức cũng hảo, cố đồng chí, này đó thật là chính ngươi làm. Giúp đỡ nâng ra cụ tuổi trẻ hậu sinh cười nói, điểm này chúng ta cấp cố đồng chí làm chứng, thật là hắn tự mình làm, liền cây cỏ du đều là hắn mua trở về chính mình soát đâu. Thu tiểu thiền liếc mắt đứng ở một bên bảo trì điệu thấp cố văn khiên, trong lòng ngọt tư tư rất là thỏa mãn, tựa như nàng phía trước nói, mặc kệ hiện giờ điều kiện tốt xấu, nàng nhìn chúng chính là người nam nhân này đối chính mình thiệt tình. Có thể ở như vậy hoàn cảnh trung mất công, dùng chỉ có 3 tháng thời gian chuẩn bị mấy thứ đại kiện gia cụ, này phân tâm ý có thể so kẻ có tiền mua nhẫn kim cương bao du thuyền chân quý nhiều. Nàng đi qua đi ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, cái này kinh hỉ ta quá thích. Hắn rơi lên khỏe môi gật đầu, dùng chỉ có nàng có thể nghe thấy trầm thấp tiếng nói trả lời, ta hiện tại có thể cho liền nhiều như vậy, chờ về sau điều kiện hảo lại cho ngươi mua càng tốt gia cụ. Về gia cụ cố văn khiên có một đoạn ký ức. Đại Đường ca kết hôn khi Đường Tẩu yêu cầu là định chế một bộ kiểu pháp gia cụ, giá cả so 60 bàn tiệc cưới con quý. Phiền toái nhất chính là muốn từ nước Pháp vận về nước nội, xuất phát từ đối Đường Tẩu trân trọng, Đại Đường ca đem hết toàn lực thỏa mãn Đường Tẩu nguyện vọng. đương nhiên, sau lại này bộ gia cụ trở thành Đường ca Đường Tẩu hưởng lạc chủ nghĩa chứng cứ phạm tội, vì thế bọn họ bị hảo chút tra tấn, gia cụ cũng bị người toàn bộ dọn đi rồi. Từ trước sự, Cố Văn Khiên cho rằng chính mình chưa từng có để ý quá hồi lâu lúc sau mới phát hiện đã là rõ ràng khắc vào hắn trong đầu tỉ như đường ca đường tẩu kết hôn gia cụ biểu tỉ kết hôn khi thuần trắng vay cưới đường tỉ phu đưa cho đường tỉ thụy sĩ đồng hồ chân châu vàng cổ này đó tượng trưng cho tình yêu đồ vật hắn hiện tại đều cấp không được chính mình ái nhân chỉ có thể vụng về dùng đôi tay sáng tạo này đó đơn giản có thể bắt nàng cười đồ vật thu tiểu thiền đối với hắn xinh đẹp cười liền đôi mắt đều lộ ra vui sướng hảo a chỉ cần ngươi đưa ta đều thích Giờ khác này Cố Văn Khiên thật muốn gắt gao đem nàng ủng ở trong ngực, nhưng thời gian, trường hợp đều không đúng, chỉ có thể đem rung động đặt ở trong lòng, vô cùng chờ mong ngày mai đã đến. Từ đây sau, các thôn dân đều biết Cố Văn Khiên có thể làm đại kiện gia cụ, dị vãng đại gia biết hắn sẽ nghề mục, nhưng tìm hắn làm đều là gia dụng tiểu đồ vật, tỉ như tiểu băng ghế, ghế nhỏ linh tinh. Đại kiện gia cụ háo tài nhiều, công phí cũng cao, nhà ai muốn đánh khẳng định tìm tin được lao thợ mục. Hắn hôm nay lộ chiêu thức ấy trực tiếp chứng minh rồi chính mình năng lực, so không duyên cớ nói ra càng thêm hữu lực. Ai nha, này cố đồng chí thật là quá có tâm, quan vật liệu gỗ liền hoa không ít tiền đi. Làm thật cẩn thận, cây cỏ du soát cũng hảo. Ta quyết định, sang năm nhà ta Hoa Nhi kết hôn liền tìm hắn làm. Trương Đại Anh vui tươi hớn hở tiếp đón không ngừng tới ra các hương thân, chờ mọi người xem không sai biệt lắm, chạy nhanh làm người đem ra cụ nâng vào nhà. Phía trước không dự đoán được có này vừa ra trong phòng tự nhiên đến một lần nữa quy hoạch. Nhiều thế này đều mau bãi không được, vậy đêm này chương cũ cái bản gì đi ra ngoài, năm đấu quẩy phóng này, bàn trang điểm phóng bên, cửa sổ thượng, kia hai cái ghế dựa liền phóng đài phía trước. Hai cái sắp kết hôn đương sự ngược lại thành toàn trường nhất nhàn. Không đề cập tới ngày này có bao nhiêu người đem Cố Văn Khiên khen nói bầu trời đi, cũng không đề cập tới có bao nhiêu tuổi trẻ cô nương hâm mộ thu tiểu thiền may mắn, chờ này một đêm qua đi, bọn họ chú định là nhất chịu chú mục Tân lang tân nương nông lịch chín tháng mười tám ngày mới tờ mờ sáng trương đại anh liền rời giường nàng tối hôm qua cũng không có ngủ ngon vẫn luôn nghĩ hôm nay hì sự hoàn toàn là cao hứng ngủ không được thời gian còn sớm trương đại anh cũng không vội vã kêu nữ nhi rời giường đi trước phòng bếp làm cơm sáng chờ gà trống đánh minh sau mới gõ vang lên nữ nhi cửa phòng tiểu thiên ngươi nổi lên sao thời gian không còn sớm trong nhà lập tức liền phải người tới ngươi chạy nhanh chuẩn bị lên hảo ta lập tức hởi Thu Tiểu Thiền theo tiếng sau, vốt chính mình bang bang nhảy lên trái tim có chút khẩn trương. mặc kệ là trong hiện thực vẫn là nhiệm vụ, đây đều là nàng nhân sinh lần đầu tiên hôn lễ. Ngươi nói ta ở nhiệm vụ kết hôn có phải hay không mệt? Không đợi hệ thống trả lời, nàng lại tự mình phủ định nói, tuy rằng là lần đầu tiên kết hôn, nhưng hắn là cái không tồi kết hôn đối tượng, ta nếu có thể ở thế giới hiện thực tìm được như vậy nam nhân lập tức cùng hắn đi cục dân chính lãnh chứng. Hệ thống len ken một tiếng sau thông thả ung dung nói, hôm nay khởi ta sắp xuất hiện với nửa ngủ đông trạng thái sau này trừ phi người xuyên việt yêu cầu ta đem không hề xuất hiện tin tức này có chút đột nhiên nhưng lại phù hợp lẽ thường rốt cuộc nàng nhiệm vụ là kết hôn hôn lễ một quá nhiệm vụ liền tính thành công chỉ là nàng tạm thời không thể rời đi cái này thời không mà thôi hệ thống lựa chọn treo máy ngủ đông là xuất phát từ đối tài nguyên bảo hộ húng chi nó ngủ đông cũng không ảnh hưởng không gian sử dụng nhưng người đều là có cảm tình ngày thường lẫn nhau dối quán thu tiểu thiền nhất thời không tiếp thu được mà thôi Ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên phiền ngươi. Cái này đổi thành hệ thống trận trắng mắt, sở dĩ lựa chọn ngủ đông, còn không phải nhân loại nam nữ hôn sau sẽ có rất nhiều ngượng ngùng mặt hành vi, chẳng lẽ muốn cho nó mỗi ngày tại tuyến vây xem sao. Nó chính là nghe nói có ký chủ quyển quyển xoa xoa khi bởi vì hệ thống đột nhiên thượng tuyến mà doa héo. Rời dương sau thu tiểu thiền cho chính mình trang điểm trải chuốt, đơn giản trang điểm nhẹ, tóc dài bàn thành búi tóc, còn từ trong không gian đổi một cây xinh đẹp gỗ thô châm cài trương đại anh bưng một chén đường đỏ trứng gà tới rồi phòng nhìn đến nữ nhi đã giả dạng hảo nha như vậy đẹp đâu nàng mới đầu còn không tin nữ nhi có thể chính mình trải đầu trang điểm đâu thu tiểu thiên đắc ý hỏi không tồi đi trương đại anh vẻ mặt vui mừng nhìn rỗi tay sờ sờ nữ nhi đầu tóc cảm khái không tồi khuê nữ trưởng thành hôm nay liền phải gà trồng mẹ ta tuy rằng gà cho nhưng còn lưu tại trong nhà bồi ngươi chiếu cấu ngươi thật tốt ta đúng vậy thật tốt hiện tại ngẫm lại nếu là ngươi thật gả đi ra ngoài ta này trong lòng khẳng định khó chịu thực thôn đầu cố văn khiên cũng đã thay bộ đồ mới hạ đại nương làm bà mối sáng sớm liền tới đây hỗ trợ hắn một người ở thượng nghiêu thôn không có cha mẹ thân nhân tại bên người hạ đại nương vốn chính là cái nhiệt tâm nguyện ý nhiều chiếu ứng một ít tiểu cố xe đạp ta cho ngươi đẩy lại đây tẩy sạch sẽ chờ giờ lành đến ngươi liền cưới xe đi tiếp tiểu thiền ở đội thượng chuyển một vòng ngươi nơi này tình huống đặc thù chúng ta tất cả đều đơn giản tới rửa sạch xe xe đạp đem thượng còn cố ý buộc lại căn lụa đỏ tử cảm ơn đại nương là ngươi hôm nay đi theo phí công hải chúng ta về sau chính là người trong nhà khách khí như vậy làm gì nàng coi trừng văn khiên thay bộ đồ mới sau tuấn tiếu đĩnh bạt bộ dáng một cái kính khen nói thật là cái tuấn tiểu hỏa ta cái này môi làm à thật là lại thích hợp cũng đã không có chín giờ linh tam phần pháo tiếng văng lên cố văn khiên cưỡi xe đạp xuất phát hướng thu ra đi các hương thân nghe được động tĩnh đều từ trong phòng ra tới Bọn nhỏ đi theo tân Lang quan xe đạp mặt sau chạy, đón dâu đội bên đường phát kẹo mừng. Thu ra ngoài cửa hảo những người này đứng ở ven đường thượng xem, xa xa thấy cô văn khiên bóng người, chạy nhanh đối với trong phòng tê tới, tân Lang quan cưới xe đạp tới đón người. Bum bum pháo tiếng vang lên, biểu tỷ trương tú điền ở trong phòng bồi thu tiểu thiền, nghe được bên ngoài tiếng la cười nói, tân Lang quan tới, ta còn không có gặp qua đâu, đợi chút đến nhìn kỹ hai mắt. Biểu tỷ đại nữ nhi ở trong sân cùng mặt khác tiểu hài tử một khối chờ bà mối phát kẹo mừng, tiểu nhi tử mới vừa sẽ đi đường, chính dựa vào biểu tỷ bên người ăn bánh đâu. Cô còn làm ta cho ngươi nói nói phu thê gian sự, kỳ thật có gì hảo thuyết, ta lúc ấy cũng là gì cũng đều không hiểu liền kết hôn, tới rồi kia phân thượng tự nhiên đều đã hiểu. Biểu tỷ nói hàm súc, thu tiểu thiền vẫn là nghe đã hiểu, má nàng lộ ra phấn, không biết là đồ phấn mặt vẫn là nghe này đó trêu ghẹo nói đỏ bừng. Viện muôn ngoại cố văn khiên từ xe đạp trên dưới tới đã bị người ngăn đón đón dâu đội người bông tuyết giải đường khối phân mười tới bao yên còn có việc trước chuẩn bị tốt hồng giấy bao một mao tiền một cái bao đều phát hết mới đem tân lang quan từ trong đám người hộ ra tới những người này đều cùng thổ phỉ giống nhau may mắn tiểu cố chuẩn bị đầy đủ đó là cũng không nhìn xem xài bao nhiêu tiền đừng nhìn hắn ngày thường vô thanh vô thức điều kiện là thật không kém những cái đó đường khối thuốc lá cùng hồng giấy bao thêm lên nói như thế nào cũng có mười tới khối Còn có bọn họ giúp đỡ đón dâu cũng thêm vào có chỗ lợi. Cố Văn Khiên đi hướng nhà chính, hô thanh nhạc mẫu Trương đại anh, "Mẹ, hôm nay là ta cùng Tiểu Thiền hôn lễ, từ nay về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cô Tiểu Thiền, cũng sẽ giống thân nhi tử giống nhau hiếu thuận ngài." Trương đại anh vui mừng hốc mắt rưng rưng, nắm Cố Văn Khiên tay thẳng gật đầu, "Hảo, từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết ngươi là cái hảo hài tử, Tiểu Thiền giao cho ngươi ta thử yên tâm, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà." chỉ cần các ngươi hai ngọt ngọt ngào ngào ta liền cao hứng chương mười sáu chương mười sáu cố văn khiên ở mọi người vây quanh đi xuống tiếp tân nương tử thu tiểu thiền ăn mặc một bộ màu đỏ tây trang áo khoác bàn đầu ngồi ở mép giường trắng non khuôn mặt thủy đương đương lộ ra phấn nộn mặt mày như họa tinh xảo một đôi mắt liễm diễm sáng rõi cố văn khiên chỉ cảm thấy bất luận cái gì hình dung từ đều không đủ để hình dung nàng giờ phút này mỹ lệ hắn ngơ ngẩn đứng ở cửa nhìn thẳng đến biểu tỷ cười ra tiếng mới lấy lại tinh thần phía sau các gương thân sôi nổi treo ghẹo nói tân nương tử quá đẹp tân lang quan đây là xem choáng váng lại nói chạy nhanh vào đi thôi tân nương tử chờ ngươi đâu cố văn khiên ở mọi người ồn ào trong tiếng đi bước một đi hướng chính mình tân nương ngắn ngủn mười tới bước phảng phất đi qua nhất sinh nhất thế hắn trong đầu trừ bỏ đối diện ngồi người kia cặp kia mỉm cười mắt rốt cuộc nhớ không nổi mặt khác tiểu thiền chúng ta kết hôn từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thề là cùng ta bạch đầu giai lão ái nhân Thu Tiểu Thiền tươi sáng cười, Xuân Hoa Minh Diễm, ân, chúng ta kết hôn. Cố Văn Khiên vui vẻ dắt tay nàng, này song nu để hắn ở trong ngộng khát vọng thật lâu, hôm nay rốt cuộc quang minh chính đại nắm ở trong tay. Nga, thân lang Tân nương dắt tay lâu. Hai người ở Tiểu Hài tử cười vui trong tiếng ra nhà ở, Cố Văn Khiên muốn lái xe mang theo nàng ở trong thôn chuyển một vòng. Hắn xảy bước lên xe đạp, chờ Thu Tiểu Thiền đỡ nàng eo ngồi trên ghế sau sau, đặng một chút xuất phát lạnh lạnh gió thu hôn ở nông thôn cỏ xanh vị sông và mũi cố văn khiên còn nghe thấy trong không khí nhàn nhạt vị ngọt đó là thê tử trên người phát ra hương thơm xe ở bốn lượn khúc chiết bùn đất trên mặt đất xuyên qua từ thu ra xuất phát một đường trải qua nhị đại đội tam đại đội thu hoạch đông đảo trong mắt trong đó cũng bao gồm đã từng hướng thu tiểu thiền để qua thân lý tam hán tháng trước cùng năm đại đội tưởng mỹ hà kết hôn được nữ nhân tư vị sau ngược lại càng thêm thực tủy biết vị lên hảo chút buổi tối mơ thấy thu tiểu thiền hôm nay bỗng nhiên vừa thấy kinh hồng thoáng nhìn thấy đem hắn tâm đều cấp xem hóa đây mới là nữ nhân nên có bộ dáng chính mình tức phụ mặt lại hát thân mình lại thô nào có thu tiểu thiền bạch bạch nộn nộn chọc người hái thu tiểu thiền nghiêng thân ngồi chưa thấy được phía sau cặp kia âm trầm độc nhãn gặp được khẳng định tội phạm quan trọng ghê tởm phá hư nàng hôm nay tốt đẹp tâm tình thu ra giữa chưa bảy mười chín bàn tới người so dự đánh giá còn nhiều cứu cứu một nhà giúp đỡ xã giao khách nhân trương đại anh thì tại trong phòng ký lục nhân tình lui tới có ra tiền biếu, có đưa xà phòng, có đưa chậu rửa mặt, tứ phương trên bàn phóng đầy đủ loại kiểu dáng đồ vật, cơ bản sinh hoạt hàng ngày dùng đến đều có người đưa. Tân Lang Quan bị mọi người lôi kéo uống rượu, dân quê ngày thường không có gì hưu nhàn giải trí, cũng luyến tiếp tiêu tiền mua rượu, gặp phải như vậy hỉ sự tự nhiên hướng say uống. Thu Tiểu tiền xem hắn tả một ly hú một ly xuống bụng, liền đồ ăn đều không rảnh lo ăn, trên mặt lộ ra một tia nôn nóng, nhưng nam nữ phân bản, nông thôn nam nhân uống rượu là không thịnh hành nữ nhân nhiều quãng biểu tỷ trương tú điền mang theo hai đứa nhỏ cùng nàng một bàn ăn cơm xem nàng ánh mắt tổng hướng cố văn khiên phương hướng xem chế nhạo nói như thế nào đau lòng phàm là kết hôn đều là như vậy lại đây yên tâm ta xem hắn rất có thể uống bộ dáng uống không xấu biểu tẩu cũng nói đúng vậy kết hôn sao khẳng định muốn uống nhiều cả đời liền lúc này đây nói nữa chúng ta này hán tử có mấy cái không yêu uống rượu ngồi cùng bàn một bàn thím thiện tâm sợ thu tiểu thiền é e lệ giúp nàng hồi Này cố đồng chí là người thành phố, lại là có văn hóa, khẳng định không thể cùng chúng ta nông thôn hán tử dường như, tiểu thiền lo lắng cũng là hẳn là. Biểu tẩu hư cười một tiếng nói, này không gì, chẳng lẽ người thành phố liền không uống rượu lạc, nàng chính là lo lắng nam nhân nhà mình đâu. Biểu tỷ biên uy nhi tử ăn cơm biên nói, nữ nhân quan tâm nam nhân nhà mình thiên kinh địa nghĩa sự, này một bàn đồ ăn lại không ăn đã có thể đã không có. Ngu ý chính là, nhiều như vậy đồ ăn cũng đổ không thượng ngươi miệng. Các nàng chị dâu em chồng hai vẫn luôn không lớn đối phó, tuy rằng chỉ ngắn ngủn tiếp xúc mấy giờ, thu tiểu thiền cũng nhìn ra biểu tẩu tranh cường hào thắng, không phải cái dễ đối phó. Tiệc rượu còn không có kết thúc, cố văn khiên liền say đổ, biểu ca đưa hắn đưa về trong phòng, trương đại anh vẫy tay làm tiểu thiền qua đi, nhỏ giọng công đạo nói, ngươi chiều ứng chút, đánh chút thủy cho hắn sắt đem mặt. Biểu ca cũng uống không ít, mặt đều hồng thấu, ở một bên cười ngây ngô nói, cô ra còn rất có thể uống, trước sau thế nào cũng có một cân nhiều hắn nói chưa dứt lời nói trương đại anh liền tới khí làm ngươi cố điểm ngươi mội phu ngươi cũng không cố thượng kết hôn nhật tử uống say giống cái dặn gì biểu ca ha hả cười hồi, không có việc gì nhiều lắm say nửa ngày mái trương đại anh cắn răng chụp hạ hàn bối cùng hắn một khối ra khỏi phòng thu tiểu thiên nhìn trên giường nhắm mắt nằm cố vắt kiên hô hấp cân xứng sắc mặt tường đỏ tản ra nùng liệt mùi rượu đảo không xuất hiện không thoải mái bộ dáng nàng thở dài đánh buồn thủy tới tầm thượng sạch sẽ khăn lông cho hắn lau mặt mới vừa dính lên hắn cái chán liền đối tượng hắn mở hai mắt trong trèo sâu thẳm không hề có say sau hỗn độn thu tiểu thiền ngơ ngẩn nhìn đã quên động tác cố văn khiên mỉm cười cầm tay nàng đặt ở chính mình nóng lên trên má theo gương mặt chuyển qua bên môi hôn ở hắn mu bàn tay thượng này nhẹ nhàng một hôn làm thu tiểu thiền một trận tim đập nhanh tưởng rút về tay lại bị hắn gắt gao tích cóp hắn đem khăn lông đặt ở trên tủ đầu giường lòng bàn tay dùng sức lôi kéo thu tiểu thiền liền nằm ở hắn trên người thu tiểu thiên đại Ngoài phòng còn có như vậy những người này đâu, vạn nhất có ai không chú ý vào nhà tới, cần phải đem đông lười thứ bờ giờ. Chạy nhanh buông ra, ngươi trang say ta còn không có tìm ngươi tính số đâu. Cố văn khiên hoàn nàng bối, làm nàng dựa vào chính mình ngực, Thu Tiểu Thiền thậm chí có thể nghe được hắn tim đập thanh âm. Ngươi thật đúng là tưởng bọn họ đem ta chuốc say a Hắn trầm thấp tiếng nói ở bên thai vang lên, hồn tinh khiết và thơm mùi rượu, Thu Tiểu Thiền cảm giác chính mình không uống rượu đều mau say. Kia không giống nhau ta tuy rằng không nghĩ ngươi uống quá nhiều nhưng ngươi sẽ trang say không bao giờ là lòng ta thành thật phúc hậu cố văn khiên hắn cười tiếng cười xuyên thấu qua lồng ngực truyền tới thu tiểu thiền trong hai từng đợt rung động hắn vô về nàng gương mặt nói ngóc cô nương ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá chính mình thành thật phúc hậu thu tiểu thiền ý đồ khởi động tay tới lại ở đứng dậy khoảnh khắc bị hắn ngậm ở đôi môi tia lửa nóng cánh môi gắt gao bao vây lấy nàng hôn nàng đầu góc trống rỗng toàn thân nhuận ra